Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Youtube Chị Dậu và rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thú Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Mất Gia được viết bởi tác giả Mễ Mỹ Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe Để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ. Hai người bắt đầu khoảng thời gian ấm áp bên cạnh nhau. Gia Hoàng luôn đi bên cạnh Khả Hưng. Anh không cho cô tiếp xúc nhiều với đàn ông. Khả Hưng cảm thấy Gia Hoàng hơi quản mình, có khi cô cũng rất khó chịu. Nhưng cô cũng phải chịu thua với bản tính chiếm hữu của anh. Chồng của của Bảo Vân đã quay trở về nước để tìm cô ta. Anh ta đã đến nhà của Bảo Vân. Cô ta đang chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Bảo Vân đi ra mở cửa. Là ai vậy? Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt đầy sự lo lắng. Cô ta lắp bắp hỏi. Tại sao anh biết tôi ở đây? Vũ Gải bóp lấy cổ Bảo Vân đẩy cô ta vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, tức giận nói: "Cô dám đối xử với tôi như thế này sao, lấy tất cả tài sản rồi chạy về đây để đeo bám tình giám đốc tình cũ của mình, cô đúng là kẻ bội bạc." Bảo Vân bị bóp chặt cổ đến khó thở, cô ta lên tiếng cầu xin: "Vũ Gải, mình tỉnh lại đi, tôi tôi làm tất cả là có lý do." Vũ Gải vẫn không hề nguôi ngoài cơn tức giận. Anh ta buồn Bảo Vân ra rồi bắt đầu tác vào mặt cô ta liên tục. Bảo Vân bị tát tính chẳng thể nào đứng vững được nữa. Khôn hồn thì mau trả lại số tiền cô đã lấy đây. Nếu không hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn. Suốt khoảng thời gian chung sống với vua khải, Bảo Vân thừa biết bản tính vụ vua của anh ta. Với bản tính điên cuộn đó, vu khải nói được là sẽ làm được. Cô ta lùi lại ra sức cầu xin vu khải. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Tôi sẽ trả, xin anh hãy bình tĩnh lại đi. Vũ Cải tấm lấy cổ của Bảo Vân nói. Cô định khi nào mới trả, cũng chỉ vì cô mà tôi không còn một thứ gì trong tay. Khó khăn lắm, tôi mới có thể quay về đây để tìm. Cô liệu mà tính đi? Bảo Vân gật đầu liên tục. Tôi biết rồi, anh đừng có đánh tôi nữa. Vũ Cải nhìn xung quanh căn nhà cay nghiệt nói. Tôi phải sống như một con chó. Còn cô lại ở đây sung sướng tận hưởng sự giàu sang. Đúng là đàn bà độc ác. Bảo Vân liếc nhìn vu cải đầy tức tối. Nhưng cô ta không dám hé rằng vì sợ sẽ bị đánh nữa. vu cải đi tới sofa ngồi thạng nhiên nói. Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào có được số tiền cô đã lấy. Cô liệu mà mang tiền trả lại cho tôi? Bạo Vân liền lên tiếng phạm bác. Không được. Vua cải liền đưa ánh mắt đáng sợ liếc nhìn Bảo Vân. Cô ta sợ hãi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ, nên đã đồng ý cho vụ khải ở lại nhà mình. Khả Hưng được Gia Hoàng đưa đi du lịch, anh biết cô vốn thích biển nên đã bất ngờ đưa cô đi. Gia Hoàng luôn cưng chiều Khả Hưng hết mực, hai người vô cùng vui vẻ với chuyến đi này. Gia Hoàng bày đủ trò để cho Khả Hưng vui vẻ, cô chỉ biết cười khi ở bên cạnh anh. Hai người đi lên một con thuyền nhỏ cho Gia Hoàng chuẩn bị trước, anh sẽ tự lái thuyền đưa Khả Hưng đi ngắm biển. Cô đi tới buổi thuyền để đón nhận những cơn gió mát mẻ của biển cả. Bỗng nhiên có một chiếc thuyền khác cứ áp sát vào thuyền của họ. Bên chiếc thuyền đó có hai người đàn ông đang lấy súng ra, chỉ về phía Khả Hưng và Gia Hoàng. Mọn họ bóp cò, tiếng súng vang lên. Khả Hưng bắt đầu sợ hãi. Gia Hoàng vội vàng chạy tới, ôm lấy cô. Tình cờ một viên đàn sượt ngang qua tay khiến cho anh chạy máu. Khả Hưng lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Gia Hoàng nhìn về phía hai người đàn ông, bọn họ đang nhắm vào bình dầu của chiếc thuyền khiến nó phát nổ. Anh cảm thấy tình huống quá nguy cấp. Đã ôm Khả Hưng nhảy xuống thuyền Con thuyền bắt đầu nổ tung, bọn họ mới chịu rời đi. Gia Hoàng cố gắng đưa Khả Hưng vào bờ, nhưng anh đã vô cùng kiệt sức. Cô không ngờ lại có một ngày mình gặp phải những tình huống trớ trêu như thế. Trong những lúc nguy cấp, Khả Hưng tưởng chừng hai người sẽ phải bỏ mạng nơi biển sau này. Cũng may là bọn họ chưa đi xa Nên được tuyện cư dân đến trợ cứu Khi đưa Gia Hoàng lên Anh đã bớt tỉnh Gia Hoàng được đưa tới bệnh viện để chữa trị Khả Hưng cũng đã vô cùng kiệt sức Vì phải đợi lấy Gia Hoàng Ông Gia Minh và bà Bích Liên Nghe tin thì tức tốc chạy tới bệnh viện Khả Hưng luôn ngồi bên cạnh chờ đợi Gia Hoàng tỉnh dậy Cô đã rất sợ Cũng chỉ vì bảo vệ cho cô Mà Gia Hoàng mới ra nông nổi như thế Bà Bích Liên tức giận xong tới mắng chửi Khả Hưng. Tất cả là tại cô. Tại cô con trai của tôi mới nằm đấy. Khả Hưng vẫn đứng im để mặc cho bà Bích Liên mắng chửi. Ông già mình phải đi tới ngăn cản. Bà có thôi đi hay không? Dù sao Gia Hoàng cũng không sao. Bà còn làm ồn nữa. Thì đi về nhà đi. Bà Bích Liên tức giận liếc nhìn Khả Hưng rồi đi tới xem tình hình của Gia Hoàng. Gia Kim đứng bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng. Vẻ mặt của anh đầy bí ẩn. Chẳng một ai trong gia đình hiểu được cảm giác của Gia Kim. Anh cũng khao khát được yêu thương như Gia Hoàng, nhưng chẳng có một ai quan tâm khiến cho anh trở thành một con người trầm tính. Chẳng ai hiểu được những điều mà Gia Kim muốn. Anh luôn đứng từ xa để quan sát cách ba mẹ lo lắng, yêu thương Gia Hoàng. Bảo Phân vội vàng đi vào, cô ta nhìn thấy Gia Kim đứng bên ngoài. Bảo Phân chỉ nhìn qua một cái rồi đi vào bên trong với vẻ mặt hớt hại. Gia Hoàng sao rồi bác? Bà Bích Liên liếc mắt nhìn Khả Hơn nói, Nhờ ơn phước của ai kia, mà nó mới ra nông đổi này đây. Gia Hoàng đã tỉnh lại, anh đào mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi lên tiếng nói, Khả Hơn, em không sao chứ? Khả Hơn vội vàng đi tới, cầm lấy tay của Gia Hoàng đáp, Em đây, em không sao cả, anh cảm thấy như thế nào rồi, còn đau đâu không? Gia Hoàng lắc đầu nói Anh không sao Em có bị thương ở đâu không Nhìn cách hai người lo lắng cho nhau Khiến Bảo Vân và bà Bích Liên Càng tím tức giận Bà Bích Liên đi tới đẩy khả hơn ra Rồi lo lắng Hỏi hàng Gia Hoàng Con trai, con có biết mẹ lo lắng lắm không hả Sau này đừng có vì một người dân Mà tổn hại tới sức khỏe của bản thân Có biết chưa Ông già mình lắc đầu ngán ngậm Với bản tính của vợ mình Gia Hoàng phản bác câu nói của mẹ. Khả Hương là vợ của con, không phải là người dưng mẹ đừng có nói như thế. Câu nói của Gia Hoàng khiến ông Gia Minh vô cùng hài lòng. Ông ấy không hiểu sao bà Bích Liên cứ mãi thái độ với Khả Hương, trong khi cô chẳng có làm gì khiến bà ta phật lòng. Mối hiểm khích giữa mẹ chồng và nàng dâu không biết tới khi nào mới có thể xóa bỏ. Ông Gia Minh đang cho người điều tra vụ việc Gia Hoàng và Khả Hương. Bị nhóm người cố gắng ám sát Gia Hoàng nằm viện vài ngày Cũng được về nhà vì vết thương Cũng chẳng có gì đáng lo Nên có thể xuất viện Khả Hưng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Gia Hoàng Để anh được bình phục nhanh chóng hơn Nhưng những điều này vô cùng bất lợi với bạo Vân Cô ta chẳng có cơ hội tiếp xúc với Gia Hoàng Để chiếm lấy tình cảm của anh vu Khải cứ đeo bám cô ta Để Bảo Vân trả lại số tiền cho anh ta Nếu Vũ Khải mà biết Bảo Vân đã tiêu xài hết số tiền đó của mình, thì chắc chắn cô ta sẽ bị Vũ Khải cho ăn một trận đòn đau đớn. Bảo Vân thất vọng, rời khỏi bệnh viện, khi không có được sự chú ý nào từ Gia Hoàng. Gia Kim đang đứng ở gần đó để quan sát, trong đôi mắt của anh ta luôn có một sự toan tính và mưu mô nào đó. Gia Hoàng nghĩ lại vào vết thương, cứ tìm cách làm nụn với khả hơn. Vợ ơi! Anh mau uống nước. Khả Hưng đang làm việc trên laptop cũng phải bỏ xuống, đi đến rót nước cho Gia Hoàng. Cô đi tới đưa ly nước cục súc nói: "Uống đi." Gia Hoàng cầm lấy ly nước, ướt ướt nói: "Em chẳng thế nào ngọc ngà một chút, đối xử với người bệnh như thế có quá đáng lắm không chứ?" Khả Hương thở dài nói: "Anh có biết là công việc rất nhiều không hả? Suốt khoảng thời gian anh dưỡng bệnh, công việc ở công ty đã vô cùng nhiều." Em đã phải giải quyết xong xuôi rồi sẽ nói chuyện với anh. Đừng có gọi em nữa. Em mà cấu lên là biết hậu quả rồi đấy. Gia Hoàng chỉ biết cợt đầu ngoan ngoãn, ngồi quan sát Khả Hơn làm việc. Anh không thể nào rời mắt khỏi Khả Hơn. Gia Hoàng cứ chăm chốn ngắm nhìn nét mặt đang nghiêm túc làm việc của Khả Hơn, khiến cô trở nên khó chịu, nhìn anh lên tiếng nói. Được có nhìn em như thế nữa có được không? Gia Hoàng vẫn không nghe lời nói Anh đáp Không Anh đã bị người ngồi đối diện làm cho mê mẩn Không có cách nào thoát ra Khả Hưng cũng phải bật cười Vì câu nói của Gia Hoàng Cô biểu mồi đáp Đồ dẻo miệng Anh đã nói câu đó với bao nhiêu cô gái thế Gia Hoàng bắt đầu minh bạch cho bạn thân Anh chỉ nói cho một mình em nghe thôi Làm gì có ai may mắn Đến mức được nghe những lời yêu thương của anh Khả Hưng chỉ biết đầu hàng với Gia Hoàng, vì gì anh cũng nói được cả. Gia Hoàng nhìn thấy Khả Hưng vất vả, trong lòng vô cùng xót xa. Nghỉ ngơi đi em à. Khả Hưng lắc đầu nói. Chưa xong đâu, anh ngủ trước đi, khi nào xong thì em sẽ ngủ ngay. Gia Hoàng lắc đầu bảo. Anh không muốn. Em nằm cạnh thì anh mới có thể ngủ. Khả Hưng đưa mắt lườm Gia Hoàng, anh vội vàng nằm xuống, đắp chân lại ngủ. Gia Hoàng ngủ được một lúc, anh tỉnh giấc nhìn thấy Khả Hưng vẫn còn thức giấc thì không chịu bước xuống giường đi đến chỗ cô bảo. Đừng làm nữa đi ngủ đi, công việc để ngày mai hẳn làm tiếp. Em cứ thức khuya thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Khả Hưng đưa tay dùi mắt vì nhìn vào màn hình máy tính. Đôi mắt vô cùng nhức, cô đóng laptop lại rồi cùng Gia Hoàng đi đến giường để ngủ. Anh xem Khả Hưng như một chiếc cối ôm. Đưa tay ôm chặt lấy Khả Hơn khiến cô rất khó chịu nói. Anh đừng có ôm chặt quá, em không ngủ được. Gia Hoàng ngẩn đầu dày hôn lên má Khả Hơn, vẫn ôm chặt lấy cô nói. Anh sợ em sẽ chạy mất nên mới ôm chặt như thế. Khả Hơn chỉ biết bất lực, cô quay sang vùi đầu vào lồng ngực của Gia Hoàng nói nhỏ. Cảm ơn anh đã bảo vệ em, em cũng yêu anh. Gia Hoàng vẫn chưa tin, Khả Hơn lại bày tỏ tình cảm với anh. Anh muốn cô nói lại như Khả Hơn đã ngủ say vì quá mệt. Gia Hoàng mỉm cười đầy hạnh phúc và vui sớm vì Khả Hơn cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của anh. Tình yêu là thứ gì đó vô cùng xa xỉ và mơ hồ. Có những thứ gọi là duyên nợ. như cũng phải trải qua rất nhiều tự tách để chứng tỏ được sự bền vững và tụy chung giữa hai con người yêu nhau. Cuộc sống là như thế. Nếu như mọi thứ cứ phản lặng mà trôi qua thì đã không gọi là cuộc sống. Liệu tình yêu có thể vượt qua được những hận thù và hiểu lầm để hai con người có thể trở về bên nhau? Gia Hoàng cuối cùng cũng đã bình phục. Anh đi đến công ty để làm việc. Mọi nhân viên trong công ty đều rất vui mừng khi giám đốc đến công ty. Bọn họ phải chịu sự quản lý của Bảo Vân khiến công ty trở nên vô cùng rối rắm. Chúc mừng giám đốc đã quay trở lại. Giao Hoàng cũng cợt đầu chào hỏi mọi người. Bảo Vân vừa nhìn thấy, đã vội vàng chạy tới ôm lấy tay của Giao Hoàng, tỏ vẻ lo lắng hỏi. Anh đã khỏe hẳn chưa mà lại đến công ty thế, sao không ở nhà đi? Mọi việc ở công ty em có thể quản lý được. Giao Hoàng vội vàng rút tay ra, khỏi vòng tay của Bảo Vân, đưa tay nắm lấy tay của Khả Hơn rồi nói. Anh cũng muốn Khả Hơn phải vất vả, vì công việc nên mới đến công ty. Gia Hoàng nắm lấy tay của Khả Hơn rồi rời đi. Bảo Vân nhìn theo hai người mà mắt đầy sự tức tối. Cô ta càng ngày càng không có cơ hội để điếu kéo tình cảm của Gia Hoàng được nữa. Sau khi kết thúc giờ làm việc, Bảo Vân đang trên đường đi về. Cô ta đang lái xe rời cõi bãi đổ xe. Bỗng dưng có một người chặn đầu xe của Bảo Vân. Cô ta liền thắng gấp, rồi tức giận mở cửa xe đi xuống. Nhìn thấy xe của Gia Kim, cô ta vô cùng bất ngờ. Lúc trước còn là bạn gái của gia Ho hoàng Bạo Vân cũng đã gặp qua gia Kim nên cô cũng biết anh ta tại sao ai là chặn đầu xe của tôi gia Kim tự nhiên mở cửa xe của Bạo Vân ngồi vào Bạo Vân hơi bất ngờ với những hành động đó của gia Kim ai đang muốn chị đây gia Kim thư thạ nói cô đang rất muốn quay lại với gia hoàng có đúng không nên luôn tìm cách lấy lòng em trai tôi nhưng gia hoàng đã không còn để tầm tới cô Vì bây giờ bên cạnh Gia Hoàng đã có khả hơn. Bảo Vân nhìn Gia Kim đầy hoài nghi rồi hỏi. Tại sao lại biết? Gia Kim nhét mếp cười đầy nham hiểm. Không có điều gì mà tôi không biết. Cô có muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người bọn họ hay không? Bảo Vân quay sang hỏi Gia Kim. Bằng cách nào? Gia Kim đắc ý nói. Ngày mai vào lúc nghỉ trưa, hãy tìm cách đưa Gia Hoàng đi lên sân thường của công ty. Vì còn lại cứ để tôi lo Bảo Vân có hơi đa nghi Nhưng cũng phải đồng ý Vì bây giờ cô ta chẳng thể nào tiếp cận được Với gia hoàng như trước Vì anh và khả hơn cứ chính lấy nhau Bảo Vân quay về nhà Nhìn thấy căn hộ vô cùng lộn xộn Và bừa bãi Cô ta nhìn thấy Phu Khải đang ngồi trên ghế sofa Xem phim Anh ta rất lười nhát Bảo Vân phẫn nộ nói Anh vệ sinh một chút đi Tôi chỉ mới dọn nhà ngày hôm qua Hôm nay lại trở lại như cũ Vũ Khải ngồi dậy bảo Thì cô dọn lại đi Bạo Vân tức giận nói Tôi không phải là người giúp việc của anh Nếu anh còn như thế này nữa tôi sẽ không cho anh ở đây Vũ Khải liền đứng lên Tát vào mặt của bạo Vân một cái Khiến cô ta ngã nhau ra sàn nhà Vậy thì mau ói tiền cô lại lấy ra đây Tôi sẽ đi ngay lập tức Đừng có đó mà lên dòng với tôi Nói rồi anh ta giật lấy túi sách của Bạo Vân Lấy hết số tiền của cô ta Rồi rời ra ngoài Bảo Vân cảm thấy mọi chuyện như một cơn ác mộng Cô ta phải nhanh chóng kết thúc Để thoát khỏi sự hành hạ của vù khải Hôm nay đang trong giờ làm việc Khả Hưng nhận được một tin nhắn Là một số lạ Giờ nghỉ trưa gặp nhau ở sân thượng Khả Hưng nhìn về phía gia hoàng Cô cứ nghĩ Anh đang bày trò nên cũng không đề phòng Đến giờ nghỉ trưa Khả Hưng không nhìn thấy gia hoàng đi lên sân thượng Cô nghĩ là anh ngại Nên tự mình đi lên trước Khả Hưng mở cửa đi ra ngoài Đứng ở đó lại là, là Gia Kim Cô hơi bất ngờ đi tới hỏi Anh là người đã nhắn tin cho em sao? Gia Kim mỉm cười quay lại nói Đúng rồi Anh muốn gặp em để tâm sự Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau Khả Hưng cảm thấy hơi khó hiểu Nhưng dù sao lúc trước Cô cũng đã gặp Gia Kim Ở trên sân thường này một lần Chắc anh ấy cảm thấy cô đơn Nên mới tới đây Khả Hưng đi tới chỗ của Gia Kim nói Em đang đọc cuốn sách bạn vừa xuất bản Nhưng tại sao chàng trai đó lại yêu đương phương Một cách đau lòng như thế chứ Em vẫn chưa đọc xong nhưng mà cảm thấy đau lòng cho anh ta quá Gia Kim chỉ mỉm cười nhẹ nói Cuộc sống rất phủ vạn Anh đang nhìn nhận nó ở một khía cạnh xấu nhất Khả Hưng cảm thấy Gia Kim hơi bi quan về cuộc sống Nhưng điều gì đã khiến cho anh suy nghĩ như thế Về phía Bảo Vân, cô ta đi vào phòng làm việc của Gia Hoàng, cố tình nói. Lúc nãy em nhìn thấy hình như anh Gia Kim đến công ty. Anh ấy đi về phía sân thượng Không biết đến đây có việc gì không anh? Gia Hoàng bắt đầu nghi ngờ, Bảo Vân lại tiếp tục châm dầu vào lửa. Hình như Khả Hương cũng đi về hướng sân thượng không biết bọn họ có hẹn nhau trước hay không? Gia Hoàng bắt đầu đứng lên, vội vàng đi về phía sân thượng của công ty. Bảo Vân bắt đầu cười đá ý cầm điện thoại ra nhắn tin cho Gia Kim. Gia Hoàng đi thật nhanh về phía sân thượng, còn Gia Kim thì bắt đầu hành động. Trên mặt em có dính thứ gì này, để lấy cho. Khả Hưng hơi ngại nên né tránh nói. Không sao đâu, cứ để em lau cho. Gia Kim tỏ quan tâm bảo. Làm sao mà lấy được, cứ để anh giúp. Khả Hưng cũng đành đứng nghiêm để cho Gia Kim lau giúp mình. Cánh cửa bật mạnh ra, Gia Hoàng đứng nhìn ở góc độ này, Nhìn rất giống hai người đang hôn nhau. Anh bắt đầu nổi cần tức tối. Đi tới kéo mạnh Khả Hưng về phía mình rồi nhìn Gia Kim bảo. Anh có biết cô ấy là vợ tôi không? Tại sao còn dám làm như vậy sau lưng tôi? Khả Hưng biết Gia Hoàng đã hiểu lầm ý cô. Cô đứng ra để giải thích. Bởi tỉnh lại đi anh ơi, chỉ là hiểu nhầm tôi. Anh ấy chỉ muốn giúp em lau đi thứ gì đó dính trên mặt. Gia Hoàng giật mạnh tay của mình ra. Tức tối nói với Khả Hưng. chính mắt anh đã nhìn thấy Không phải qua lời của người khác nói Em đang treo đùa tình cảm của anh đúng không? Khả Hưng vô cùng có sử Cô không biết phải giải thích như thế nào Thì Gia Hoàng mới hiểu cho mình Anh bình tĩnh lại nghe em giải thích đã Gia Hoàng hoàn toàn để ngoài tay Những lời mà Khả Hưng nói Cơn tức giận đã lỡ ác lý trí của anh Gia Hoàng xong tới Đánh vào mặt của Gia Kim một cái thật mạnh Tôi nhìn anh đã lâu lắm rồi đấy Ngay từ đầu anh luôn có ý định ve vãn của ấy đúng chứ? Khả Hưng đi tới ngăn cản Gia Hoàng Nhưng anh vẫn cứ hùng hăng khiến cho Khả Hưng phải té xuống Cô đứng lên đi lại tác vào mặt Gia Hoàng để anh có thể tỉnh táo Anh có thuê ngay đi không? Anh ấy là anh trai của anh đấy Sao anh có thể làm như vậy? Anh chẳng tôn trọng anh ấy một chút nào cả Gia Kim luôn im lặng để cho anh đánh anh ấy Anh có thấy anh quá đáng lắm không? Bảo Vân lợi dụng thời cơ đi lên nói Chồng cô mà cô không bên vực Lại đi bên vực anh trai của anh ấy Hai người là có tình ý gì đây Gia Hoàng nhìn khả ơn bằng ánh mắt thất vọng rồi bảo Tôi đã sai lầm khi đặt hết tình cảm của mình cho em Để rồi em hết lần này tới lần khác Cha đạp lên trái tim của tôi Em không thấy mình quá đáng với tôi hay sao Bây giờ còn bên vực anh ấy Nói rồi Gia Hoàng quay người rời đi Khả Hưng khó xử định mở lời như Bảo Vân đã ngăn cô lại. Cô hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của Gia Hoàng. Gia Kim đi tới nói với Khả Hưng Anh xin lỗi đã gây ra hiểu lầm cho em và Gia Hoàng. Khả Hưng lắc đầu nói Không phải lỗi của anh đâu. Em sẽ nói chuyện với anh ấy khi anh ấy bình tĩnh trở lại. Gia Hoàng chẳng có tâm trí nào để làm việc. Anh lái xe ra ngoài đến hộp đêm để uống rượu giải tỏa tâm trạng Anh còn gọi Đức Tiến ra để làm bạn tâm sự. Cậu còn nhớ tới người bạn này đấy sao? Cậu không còn đến trường đua thường xuyên. Tôi tưởng cậu đã bỏ cuộc từ lâu chứ. Gia Hoàng rót rượu cho Đức Tiến rồi bảo. Uống đi, đừng nhiều lời. Gia Hoàng không ngừng uống rượu. Anh uống đến khi không còn tỉnh táo được nữa. Đức Tiến liên tục ngăn cản Gia Hoàng. Được rồi đừng uống nữa, cậu định không về nhà sao? Gia Hoàng cười chua xót đói. Vậy để làm gì chứ Đức Tiến đưa tay vỗ vào vai Gia Hoàng bảo Được tự hành hạ bản thân của mình nữa Hai người cũng đã có đủ trưởng thành Hãy đối diện với nhau để giải quyết Vấn đề trốn tránh cũng không phải cách Để ta đưa cậu về nhé Gia Hoàng được Đức Tiến đưa về nhà Anh đã vô cùng say Đến cả đi còn không vững Đức Tiến phải dịu Gia Hoàng đi vào bên trong Khả Hưng nghe có tiếng ngồ màu Cô vội chạy xuống Nhìn thấy Gia Hoàng đã say đến đi đứng loạn troạn, cô vội vàng chạy xuống đợi lấy anh. Nhưng Gia Hoàng lại đẩy cô ra, tự mình bước lên phòng. Khả Hưng vội vàng đi theo để đỡ Gia Hoàng, cô sợ anh sẽ té ngã. Nhưng Gia Hoàng không cho cô đồng vào mình. Anh mệt mỏi, nằm xuống giường, Khả Hưng đi tới cởi giày ra cho Gia Hoàng. Cô bị anh lạnh lùng bảo. Không cần. Nói rồi Gia Hoàng ngồi dậy, tự mình cởi giày ra rồi ném lung tung. Khả Hưng thoáng chốc đau lòng Cô đi tới Nhặt lấy giày của Gia Hoàng Để ngay ngắn lại Bây giờ anh đang rất giận Khả Hưng Cô có làm gì thì Gia Hoàng cũng sẽ khó chịu Cô chỉ lặng lẽ Nằm xuống một góc Gia Hoàng bỗng dưng mở mắt Anh quay sang nhìn Khả Hưng Anh lại tưởng tượng tới cảnh xảy ra Giữa Khả Hưng và Gia Kim lúc sáng Cơn thức giận của anh lại một lần nữa Đổi dậy Gia Hoàng mạnh bào kéo Khả Hưng quay lại Cúi xuống, điên cuồng hôn lên cổ Khả Hơn hơi hoảng sợ Vì những hành động bớt chợt của Gia Hoàng Cô đưa tay, đẩy anh ra để tránh nói Anh bị gì vậy? Gia Hoàng vẫn không hề để tâm tới những lời của Khả Hơn nói Cô rất khó chịu khi bị cường ép Như thế, Khả Hơn đẩy mạnh Gia Hoàng ra Cô nghẹn ngào bảo Em không muốn, ai đừng ép buộc em Gia Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự tức giận Anh dường như không say như đang cố để mình say Để quên đi mọi chuyện Như càng muốn quên Nó lại càng muốn hiền ra trong đầu anh Gia hoài đứng lên nói Cô tự chối tôi vì tâm tư cô đã có người khác Đúng chứ Nói rồi anh quay người rời đi Khả hương vội vàng níu lấy tay của Gia hoài nói Anh đã không được tỉnh táo Anh định đi đâu vậy Gia Hoàng giật mạnh tay ra Không liên quan tới cô Khả Hưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bị hiểu nhầm hết lần này tới lần khác mà không có cơ hội để giải thích. Nước mắt Khả Hưng bước giác rơi xuống, cô sợ Gia Hoàng đã say mà còn lái xe đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm nên lên tiếng nói. Anh không muốn nhìn thấy em, thì em sẽ đi. Anh này ở lại phòng nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả. Nói rồi Khả Hưng lau nước mắt, cô định bước đi thì Gia Hoàng lại lạnh lùng bước đi trước. Anh mạnh tay đóng sầm cửa lại để một mình Khả Hương ở lại trong phòng. Hai người đã không nói chuyện với nhau cả một tuần nay. Gia Hoàng cũng chẳng về nhà. Anh đi đến nhà riêng của mình để một phần nữa là né tránh Khả Hương. Cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu với tình hình của hai người hiện tại. Nhưng bây giờ Gia Hoàng hoàn toàn không muốn nghe cô nói. Khả Hương cảm thấy tình yêu của hai người chẳng hề có một sự tin tưởng đối phương. Nếu cứ như thế, Tất cả sẽ đi vào ngõ cuộc Cuộc hôn nhân sẽ hoàn toàn chấm dứt Bà Bích Liên đã nghe Bảo Vân kể lại mọi chuyện Cộng với việc Gia Hoàng không chịu về nhà Vì đã nhìn thấy khả hơn và Gia Kim làm chuyện trái với luân thường đạo lý Khiến bà tha đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận Nhìn thấy khả hơn Một mình quay về nhà Bà Bích Liên tức giận gọi cô lại để nói chuyện Cô đến đây Tôi muốn nói chuyện với cô Khả Hưng đi tới ngồi đối diện với bà Bích Liên, bà ta liền mở miệng mắng trách cô. Tôi không biết cô là loại đàn bà gì, mà lại có thể trờ trẻn, dụ dỗ gia kim, trong khi người cô kết hôn lại là gia hoàng. Bản thân cô không cảm thấy hổ thẹn hay sao, cô cũng giống như mẹ cô, luôn thích dụ dỗ đàn ông, không biết gia mình bị u mê gì, đem cô về đây gây ra biết bao nhiêu chuyện cho gia đình này. Khả Hưng cảm thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, Bản thân cô đã không thể nào chịu đựng được những lời chỉ trích của bà Bích Liên. Lúc nào bà ta cũng mang một nỗi uất hận với mẹ khả hơn, nên bà ta luôn gây khó dễ cho cô. Mẹ đã nói xong chưa? Con đã nói biết bao nhiêu lần. là đừng đem mẹ con ra để nói chuyện. Đừng lấy mẹ con ra làm đề tài để thỏa mãn cơn tức giận của mẹ. Con sẽ đi tìm gia hoàng vị cho mẹ. Đừng vì những cơn tức giận không kiềm chế được ngôn ngữ của mình làm tổn thương người khác. Con luôn tôn trọng mẹ Xin mẹ hãy đối đãi tử tế với con Nói rồi cô đứng lên rời đi Bà Bích Liên đơ người khi bị Con dâu chỉ trích ngược lại Cụ Khả Hưng thừa biết Gia Hoàng đang ở đâu Anh chỉ có sở thích với việc đua xe Khi cảm thấy buồn phiền trong lòng Nơi Gia Hoàng đến chỉ có thể là ở đây Khả Hưng đi tới trường đua Nơi đầy vô cùng ồn ào Những tiếng la hét của những người đi đến Xem hai chiếc xe đua Đang lao nhanh về phía trước Khả Hưng đi tới ghế, ngồi đó chờ đợi. Gia Hoàng vì tâm trạng tồi tệ đã khiến cho anh mất tập trung nên đã thua bao nhiêu người cá cược vô cùng thất vọng. Gia Hoàng cảm thấy khó chịu. Anh đánh mạnh vào vô lăng để chạy bầy tâm trạng. Sau khi cuộc đua kết thúc, Khả Hưng đi tới trước đầu xe của anh. Gia Hoàng đưa mắt nhìn cô nhưng vẫn giữ thái độ rất lành lùng điều khiển xe rẽ sang hướng khác. Khả Hưng đi đến tận đây là để muốn nói chuyện với Gia Hoàng Cô không để anh đi một cách dễ dàng như thế Khả Hưng tiếp tục Đi tới cảng đầu xe của Gia Hoàng Xuống xe nói chuyện một chút đi Nếu anh vẫn cố tình né tránh em như thế Coi như chúng ta sẽ kết thúc Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa Gia Hoàng cảm thấy hơi lo lắng Anh chỉ đang giận dội Khả Hưng Nhất thời nếu cô bỏ đi thật Gia Hoàng sẽ chết mất Anh mở cửa xe ở ghế phụ để Khả Hưng ngồi vào Cô cũng đi vào ngồi trong xe Khả Hưng hít một hơi thật sâu rồi bảo Anh đi về nhà đi Mẹ của anh đang rất lo lắng vì một tuần nay Không thấy anh xuất hiện ở nhà Còn nếu như anh không muốn nhìn thấy mặt của em nữa Em sẽ trời khỏi đó để anh có thể quay về Đừng chơi những trò Trốn tìm này nữa Em đã quá mệt mỏi rồi Có gì phải đối diện với nhau để giải quyết Nếu anh cứ giữ tái độ đó với em nữa Đừng bao giờ nói chuyện với em Em như cãi tội đồ trong mắt Tất cả mọi người hay sao Ai cũng muốn chỉ trích ghét bỏ em Chẳng ai nghe em giải thích dù chỉ một lời Gia Hoàng trầm giọng bảo Em nghĩ chỉ có một mình em mệt mỏi thôi sao Em xem tôi như một trò đùa của em Em nghĩ tôi yêu em Thì em muốn làm gì thì làm sao Em đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa Khả Hưng như đạt đến đỉnh điểm của nỗi ấm ức Cô quay sang nhìn Gia Hoàng nói Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa Chẳng một ai chịu nghe em giải thích Cũng chẳng một ai đứng về phía em để bảo vệ cho em Anh tồi tệ lắm Em nghĩ chúng ta không hề hợp nhau Dù sao cũng cảm ơn anh đã mang đến cho em nhiều niềm vui Trong suốt thời gian qua Em sẽ không khiến cho anh khó chịu về em nữa Cô hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh nói ly hôn đi Để giải thoát cho nhau em đã quá mệt mỏi rồi Chẳng có nỗi sự tin tưởng của anh Trong mắt anh Tất cả những nơi em nói Đều là nói dối Khả Hưng đã quá mệt mỏi với những nút thác của sự hiểu lầm này chẳng thể nào tháo cỡ được nữa. Cô rơi nước mắt vì những tổn thương của bạn thân mà chẳng một ai hiểu cho cô. Khả Hưng mở cửa xe để rời đi. Bỗng dưng Gia Hoàng lại níu giữ tay cô. Anh điên cuồng hôn lên môi Khả Hưng. Gương mặt cô đầm đề nước mắt. Khả Hưng tức giận đẩy mạnh Gia Hoàng ra. Anh vẫn nhất quyết, ồn chặt lấy cô không chịu buông. Khả Hưng đấm mạnh vào lòng ngực của Gia Hoàng Nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy Khả Hơn Rõ ràng luôn đá tránh không muốn gặp nhau Tại sao lại cưỡng hôn cô như thế Nước mắt Khả Hơn rơi xuống không thôi Cô đau lòng biết mấy Khi bị Gia Hoàng đối xử lành nhạt Gia Hoàng cảm nhận được Những giọt nước mắt nóng nguội của Khả Hơn thoáng chốc cô vô cùng đau lòng Gia Hoàng rời cọi đôi môi của Khả Hơn Cô có thể cảm nhận được Hơi thở nóng ấm của Gia Hoàng Giọng nói của anh mang chút hối hờn Khi đã làm cho Khả Hưng phải đau lòng. Anh xin lỗi vì đã làm cho em khóc. Khả Hưng giận dội đáp. Chẳng phải anh không muốn nói chuyện với em sao? Gia Hoàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Khả Hưng, rồi đưa môi hôn nhẹ lên trán cô. Cuối cùng Gia Hoàng cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cả tuần vừa rồi anh đã nhớ Khả Hưng đến phát điên, nhưng lại vô cùng tự trọng không muốn về nhà. Bây giờ giữa hai người đã có thể hóa giải được những hiểu lầm của nhau. Nhưng dường như việc bọn họ đến với nhau lại có quá nhiều cản trở từ bên ngoài. Liệu họ có thể cùng nhau đi tới hết chặng đường còn lại hay không? Gia Hoàng lái xe rời gọi trường đua, Khả Hưng quay sang nói với anh. Anh về nhà cùng em đi, mẹ đang rất nhớ anh đấy. Gia Hoàng không lái xe về nhà, mà lại lái xe đến nhà riêng của mình. Ngày mai anh sẽ quay lại nói chuyện với mẹ, bây giờ mà về chỉ nghe mẹ càm ràm thôi. Khả Hưng lo lắng. Nhưng anh đưa em đi đến nhà riêng làm gì? Sao không về thẳng nhà chính? Em sợ mẹ sẽ nổi giận chúng ta mất. Gia Hoàng chợt lưỡi nói. Em đừng quá lo lắng. Anh muốn có không gian riêng ở cùng với em. Khả Hưng cảm thấy Gia Hoàng vô cùng mờ ám. Cô cũng đành ngồi im. Hai người đến nhà riêng của Gia Hoàng. Khả Hưng đi vào bên trong nhìn xung quanh. Lúc trước cô bị anh cường ép ở đây. Vì quá chận mà Khả Hưng đã vội vàng chạy về nhà. Mà vẫn chưa quan sát kỹ căn nhà. Hôm nay Khả Hưng mới thật sự nhìn rõ Cô cảm táng nói Trang trí đẹp thật đó Lúc trước em chưa được nhìn rõ Gia Hoàng đi tới Ôm lấy heo của Khả Hưng Cười nhẹ rồi nói Em thích không? Sau này anh và em sẽ đến đây sống Để không bị ai làm phiền Khả Hưng bật cười nói Anh định sống kép kín ở đây cả đời sao? Bụng của cô bỗng Dương kêu lên một tiếng Khả Hưng xấu hổ nói Cả ngày hôm nay chỉ vì anh, em đã dịnh đói, bây giờ bụng của em đã đình công rồi nè. Giao Hoàng mỉm cười bảo. Anh nghĩ đến anh dịu đến mức tuyệt thực luôn sao? Khả Hưng liền đánh trống lãng sang chuyện khác. Có chị cho em ăn không? Giao Hoàng lắc đầu nói. Anh bảo giúp việc về rồi, hình như vẫn còn mì gói trong tủ. Để anh đi nấu cho em ăn. Khả Hưng hoài nghi hỏi. Anh có làm được không đó? Gia Hoàng gật đầu rồi nói Cứ tiện ở anh đi Khả Hưng mỉm cười đưa tay sòi lên má Gia Hoàng bảo Vậy anh đấu cho em đi Để em đi tắm cái đã Nói rồi cô chạy lên phòng ngủ của Gia Hoàng Anh nhìn theo bóng dáng của Khả Hưng Bằng một dáng vẻ si mê không lối thoát Khả Hưng đang tắm Thì chợt nhớ ra Mình không ai đồ ngủ theo Cô đi tới tủ đồ của Gia Hoàng để tìm xem Có bộ đồ nào thích hợp với mình hay không Nhưng chỉ toàn là áo sơ mi Khả Hưng lấy tạm một chiếc áo mặc vào Vì chiều cao của hai người trên lệch nhau Nên Khả Hưng chỉ cần mặc vào chiếc áo Đã phụ qua mông Mặc đồ xong Khả Hưng vội vàng chạy xuống nhà Cô đi tới bàn nói Anh làm xong chưa? Em sắp chết đói rồi đây Gia Hoàng đưa bát mì đến cho Khả Hưng Cô cầm đôi đùa trên tay Bắt đầu ăn một cách ngon lành Gia Hoàng ngồi đối diện chống tay Linh cầm Ngắm nhìn Khả Hưng say đắm Đột nhiên anh di chuyển mắt xuống nơi đàn nhấp nhô Ứng nghiền sau lớp áo của cô Bớt giác Cương mặt Gia Hoàng đỏ lại Anh đốt nước bọt Khả Hưng vẫn không hề hay biết ánh mắt đầy mờ ám của Gia Hoàng Cô cứ tưởng là anh muốn ăn mì Nên đã lên tiếng hỏi Anh muốn ăn không Gia Hoàng lát đầu đáp Không Anh đang muốn ăn món khác Khả Hưng khó hiểu hỏi Món gì đấy Gia Hoàng cười gian tà nói Ăn xong thì em sẽ biết Khả Hưng vẫn ngây thơ không biết ý định đen tối Trong đầu của Gia Hoàng Cô vẫn mãi mê ăn mì Không biết mình sắp bị một con hổ đói ăn thịt Sau khi ăn xong Khả Hưng mang bát đi rửa Cô đang đứng loay hoay rửa bát Gia Hoàng ngồi nhìn cô Từ phía sau đôi chân thon tạ của Khả Hưng Đầy mê hoặc Khiến cho cơ thể của Gia Hoàng đã căng cứng Mọi thứ đã vượt qua suốt chịu đường của anh Gia hoàng đứng lên đi tới chỗ khả hân, ôm lấy cô từ phía sau, rồi đưa đôi môi mân mê trên chiếc cổ trắng ngần của khả hân, khiến cô cảm thấy hơi nhột. Cô quay sang cười nói, anh đang làm gì vậy nhột quá. Gia hoàng xoay người khả hân lại để cô đối diện với mình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Khả hân nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy cổ gia hoàng để đón nhận nụ hôn của anh. Hai người quấn quyết không rời cùng với nụ hôn cuồn nhiệt mà Gia Hoàng mang tới. Khả Hưng bị Gia Hoàng bế bỏng lên. Anh để cô ngồi lên bàn tiếp tục hôn môi Khả Hưng. Cô cố đẩy Gia Hoàng ra vì đã không thể nào thở nổi khi đã bị Gia Hoàng hút cạn dưỡng khí. Nhưng anh bắt đầu đưa tay xuống vén chiếc áo sờ mị của Khả Hưng lên. Cả hai ôm lấy nhau. Em có mặc áo lót sao? Bộng dường gương mặt của Khả Hưng đỏ bừng lên. Cô xấu hổ nói, lúc nãy vội quá, em quên. Gia Hoàng hôn nhạy lên cổ Khả Hưng, để lại trên đó một dấu vết đỏ ửng. Anh biến thái nói, khi ở với anh, em cứ mặc như thế này anh rất thích. Khả Hưng xấu hổ đánh vào vai Gia Hoàng một cái, cô ngại ngùng nói, anh là đồ biến thái. Tuổi hôm qua, Khả Hưng bị Gia Hoàng làm cho mệt mỏi, mà phải lên tiếng vang xin mới được anh buông tha Gia Hoàng vẫn ôm chặt lấy Khả Hơn Cô bị ánh nắng của mặt trời làm cho thức giấc Khả Hơn mở mắt xa rồi nhìn sang người đàn ông Đang ôm chặt lấy mình Cô mỉm cười đầy hạnh phúc Đưa môi hôn lên môi Gia Hoàng Khiến cho anh cùng thức giấc Vẽ mặt ngáy ngủ của Gia Hoàng Khiến Khả Hơn buồn cười cô lên tiếng Về nhà tôi anh Mẹ đang đợi anh đó Gia Hoàng bắt đầu làm đụng với Khả Hơn Anh cứ cọ má mình vào má cô Giọng nói có phần ngái ngủ Anh không muốn nằm cùng với em ở trên giường cả ngày như thế này thôi. Khả Hân đẩy Gia Hoàng ra rồi ngồi dậy. Đồ thực dụng, mau dậy đi, trễ rồi đó. Gia Hoàng bật dậy ôm lấy Khả Hân, hùm lên vai cô. Khả Hân né tránh đầy anh ra bảo. Đừng làm loạn nữa, đánh răng đi. Hai người mặc lại quần áo rồi đi vào phòng tắm cùng nhau đánh răng. Gia Hoàng cứ trêu chọc Khả Hân suốt cả buổi, hai người mới đánh răng xong. Gia Hoàng lái xe đưa Khả Hân đi ăn. Trùi hai người mới cùng nhau về nhà. Bảo Vân đang ngồi nói chuyện với bà Bích Liên. Khi tiếng xe của Gia Hoàng quay về, cô ta liền vui vẻ chạy ra đón chờ anh. Như không ngờ Gia Hoàng lại đi cùng Khả Hơn về nhà. Gương mặt của Bảo Vân liền thay đổi. Cô ta liếc nhìn Khả Hơn bằng ánh mắt không cam tâm. Bà Bích Liên đi tới quợ trách. Tôi bảo cô đưa Gia Hoàng về. Tại sao bây giờ mới phát mặt về đây? Gia Hoàng lập tức bên vực Khả Hơn. mày đừng trách cô ấy. Tất cả là do con. Mày đừng có hở tí là lại trách cả hơn như thế chứ. Bà Bích Liên tức tối quay sang nói với con trai. Hôm nay con ăn trúng cái thứ gì mà lại bênh vực cô ta? Chẳng phải đang mâu thuẫn hay sao? Gia Hoàng ôm lấy eo khả hơn, miếng cười khẳng định. Chúng con đã giải quyết xong từ tối hôm qua. Bây giờ con đã hiểu hết mọi chuyện. Bà Bích Liên đang tò mò lắng nghe. Là chuyện gì? Gia Hoàng cười tươi nói với bà Bích Liên. Khả Hưng là vợ con, con rất yêu cô ấy. Bạo Vân nghe những lời nói của Gia Hoàng, liền bấu chặt vào bàn tay, cương mặt cô ta nổi bực tức, chẳng thể nói thành lời. Bạo Vân cứ nghĩ Khả Hưng và Gia Hoàng sẽ không thể nào hàn gắn được nữa, nhưng cô ta đã đánh giá quá thấp vị trí của Khả Hưng trong lòng Gia Hoàng. Mỹ Anh là cô em họ của Gia Hoàng, là con của bá ruột. Anh của ba anh đột nhiên quay về nước, gia đình cô ấy đang định cư ở bên Úc. Nhưng Mỹ Anh năm nào cũng về đây Vào những dịp nghỉ Anh ơi Má nuôi ơi con về đây Vì ông Gia Minh và bà Bích Liên Không có con gái Nên đã xem Mỹ Anh như con gái ruột Cô ta chạy tới ôm lấy bà Bích Liên Rồi quay sang ôm lấy Gia Hoàng Cái miệng lúc nào cũng rất ồ ào Vui nhộn Bà Minh đâu rồi Bà Bích Liên miễn cười nói Ông ấy đi đánh cờ cùng với bạn rồi Năm nay Sao con lại về sớm hơn bình thường thế? Mỹ Anh vô cùng tươi tắn hồn nhiên và nhí nhảnh. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, theo học chuyên ngành kinh doanh. Cái đó là ba mẹ bác Mỹ Anh học để làm việc cho công ty. Nhưng sở thích thực sự của cô ấy là đi du lịch. Mỹ Anh thích đi khám phá khắp mọi nơi nên chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ. Mỹ Anh đi đến nhìn khả hơn rồi mỉm cười thân thiện bảo. Chị là vợ quan anh Giao Hoàng đúng không? Vì hôm tổ chức lễ cưới đúng vào thời gian em đang ôn thi nên không về tham dự được chị đừng giận em nha Khả Hưng lắc đầu mỉm cười bảo Không sao đâu, em đừng để tâm Mỹ Anh quay sang liếc nhìn Bảo Vân rồi kéo Gia Hoàng ra một góc nói Nè, sao cô ta vẫn còn đeo bám anh vậy? Gia Hoàng lắc đầu đáp Chuyện dài lắm có dịp anh sẽ kể cho em nghe Gia Hoàng đi tới nói với mẹ mình Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi Nghĩ anh hồ lớn bảo Anh trai của em là tuyệt nhất Đột nhiên mẹ của Khả Hưng lại đổ bệnh nặng Phải nhập viện Cũng may là Duy Tân đã phát hiện ra Bà Kim Oanh ngất xìu ở dưới bếp cô ấy vội vàng đưa bà đến bệnh viện Rồi gọi cho Khả Hưng Cô và Gia Hoàng đang ở trong phòng hợp Sau khi nghe cuộc gọi của Duy Tân Gia Hoàng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Khả Hưng Anh liền hỏi cô Em sao thế? Khả Hưng nước mắt lương trọng đáp Anh ơi mẹ của em bị ngất xỉu Đã được đưa tới bệnh viện Anh cứ lại hoàn thành buổi họp đi hay phải tới bệnh viện ngay Nói rồi cô quay người rời đi Khả Hưng chạy thật nhanh đến bệnh viện Trong lòng vô cùng sốt sắn Cô nhìn thấy Duy Tân đang ngồi ở bên ngoài Liền hớt hại chạy tới hỏi Mẹ của ta sao rồi Duy Tân nhìn thấy Khả Hưng đang rất hoảng loạn Cậu ấy liền trấn an cô Vì anh chỉ bị choán Nên mới ngất xỉu thôi Lúc này Khả Hưng thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại, cũng như phát điên khi nghe tin mẹ của mình nhập viện. Nhưng Duy Tân lại tiếp tục nói. Cậu phải bình tĩnh trước đã. Còn có một thông tin nữa. Được, tôi sẽ bình tĩnh, cậu nói đi. Duy Tân bắt đầu nói. Bác sĩ nói, vì không uống thuốc đúng giờ, nên bệnh tĩnh của dì Hạnh ngày càng trở nặng đấy. Khả Hưng nghe xong thì vô cùng suy sợp, Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với mẹ. Vì chỉ mãi mê chạy theo những tham vọng và tình yêu của bạn thân, cô đã quên đi người mẹ luôn âm thầm vất vả, thương yêu, nuôi nấng cô. Khả Hưng đi vào phòng bệnh, cô nhìn gương mặt xanh xao của mẹ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Bà Kim Oanh mở mắt ra nhìn con gái, Khả Hưng đi tới ôm lấy mẹ ọa khóc. Duy Tân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám làm phiền, Cậu ấy quay người rời đi Để Khả Hưng và mẹ có không gian riêng Cô cứ ôm chầm lấy bà Kim Oanh Thuốc thích Mẹ suốt ngày chỉ biết chịu đựng một mình Mẹ chỉ biết giấu giếm con tôi Bà Kim Oanh xoay đầu con gái Rồi bảo Mẹ đã chết đâu mà con lại khóc lớn như thế chứ Khả Hưng ngẩn đầu dậy Hờn dũi bảo Sao mẹ lại nói vậy được Mẹ mà bỏ con thì con cũng sẽ đi theo mẹ Bà Kim Oanh bật cười nói Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa Mẹ à, hay là con dọn về sống cùng với mẹ Để tiện chăm sóc cho mẹ có được không? Bà Kim Oanh liền phản đối Làm sao có thể như vậy chứ Con đã có chồng rồi, con phải sống cùng dọn mình Khả Hưng buồn bà đáp Nhưng con không muốn nhìn thấy mẹ như thế này nữa Con đau lòng lắm mẹ à Bà Kim Oanh xoa đầu con gái Con rất dễ mềm lộng giống với tính cách của ba con Mẹ con muốn con cuốn sâu vào những thứ mạo hiểm đó Đồng tiền rất đáng sợ Nó có quyền sai khiến Và điều khiển con Nếu con đã có suy nghĩ như thế thì mẹ rất vui Khả Hưng bày tỏ nỗi lòng mình ra Con sợ một ngày nào đó Khi Giao Hoàng biết con muốn tiếp cận anh ấy Chỉ vì muốn lấy lại số tiền ba mình đã đưa cho anh ấy Chắc anh ấy sẽ giận con lắm Giao Hoàng sẽ nghĩ con là kẻ tham lam Chứ không hề yêu thương anh ấy thật lòng Bà Kim Oanh tở dài bảo Cậu đều có suy nghĩ quá nhiều Gia Hoàng nó sẽ hiểu cho con thôi Bản tính của nó cũng rất tốt Sau khi cả Hơn rời khỏi công ty Gia Hoàng đã cho dừng cuộc họp Rồi cũng lái xe tới bệnh viện Anh đã đứng bên ngoài phòng bệnh Nghe tất cả những gì cả Hơn đã nói với mẹ Gia Hoàng thất vọng rời đi Duy tần đang mua thức ăn đem vào cho bà Kim Oanh Nhìn thấy Gia Hoàng đang hầm hực Gương mặt u ám Bước đi chẳng quan tâm tới ai Duy Tân không hiểu có vấn đề gì xảy ra Cậu ấy đi vào phòng nói với Khả Hương Lúc vừa đi mua đồ cho cậu tới thấy Gia Hoàng đang đi Vẻ mặt của anh rất kỳ lạ Như đang tức tối chuyện gì đó Khả Hương nhìn mẹ Có lẽ Gia Hoàng đã nghe được Đoạn đối tòa giữa cô và bà Kim Oanh Khả Hương vội vàng chạy ra ngoài Đuổi theo Gia Hoàng Gia Hoàng Nghe em nói đi Gia Hoàng nhìn thấy cô té ngạ xuống đường qua gường chiếu hậu Anh bớt giác lo lắng Nhưng bây giờ tâm trí của Gia Hoàng như một mớ hỗn đụng Anh cần có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ Khả Hưng đành nhìn Gia Hoàng trời đi Mà sầu não đi vào phòng bệnh của mẹ Bà Kim Oanh nhìn thấy con gái liền hỏi Sao rồi có chuyện gì không con Khả Hưng lắc đầu nói Anh ấy không chịu nghe con giải thích đã lái xe đi rồi mẹ à Duy Tân nhìn xuống chân cả Hơn đang chảy máu Cậu ấy lo lắng hỏi Chân cậu chạy máu rồi kìa Cậu không thấy đâu sao Lúc này cả Hơn mới để ý tới vết thương ở chân Cô ngồi xuống Duy Tân liền đi lấy thuốc sát trùng Và băng cá nhân để giúp cả Hơn xử lý vết thương Bà ra hiệu cho cậu đừng làm nữa Để cả Hơn cứ khóc đi thứ khiến cho cô đau lúc này Không phải vết thương ở chân Mà chính là nỗi đau ở trong lòng Cô đang lo sợ Gia Hoàng sẽ không tà thứ cho mình, vì chính Khả Hưng đã lợi dụng tình yêu của anh ấy suốt khoảng thời gian qua. Gia Hoàng quay về công ty, nhưng anh không khống chế được cơn tức tối. Bảo Vân đi vào hỏi hang, nhưng nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Gia Hoàng. Anh trường mắt quát lớn. Đi ra ngoài! Khiến cho cô ta giật mình, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài, trùi gọi điện thông báo cho Gia Kim. Anh ấy đi bệnh viện để thăm mẹ của Khả Hơn Nhưng lại quay về với gương mặt rất tước tối Không biết đã có chuyện gì xảy ra Gia Kim nghe Bảo Vân nói Khóe mùi liền nhớt lên Cười thâm độc Sắp có cửa tay để xem đấy Cô cứ quan sát rồi báo lại cho tôi biết Bảo Vân đang hợp tác với Gia Kim Nói đúng hơn là cô ta đang nghe theo Sự điều khiển của anh ta Gia Kim muốn nhìn thấy cha Hoàng Phải đau khổ tiếp tục cùng Anh ta mới có thể hài lòng Mỗi đêm Gia Kim vẫn luôn lẩm bẩm Lúc nào anh ta cũng tỏ ra nhu nhược Nhưng bên trong lại là một sự toan tính Mù kế hãm hại gia hoàng Chỉ khi mày chết Tao mới được ba mẹ yêu thương Vụ ám sát lúc trước Cũng do một tay anh ta sắp xếp Tâm hồn của Gia Kim Đã bắt đầu xấu xa và đen tối Từ rất lâu như không một ai biết được Vì bên ngoài anh ta luôn là Một con người hoàn toàn khác Chỉ khi ở một mình Gia Kim mới bộc lộ Bàn tính độc ác Buổi tối, Khả Hưng quay về để lấy một ít đồ tay, cô sẽ lại tiếp tục đến bệnh viện. Khả Hưng bước vào nhà đã nghe được giọng nói của ông Gia Minh hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ mình. "Mẹ con sao rồi?" Khả Hưng đi tới, lễ phép trả lời. "Dạ, mẹ con đã tỉnh lại, nhưng mà đầu vẫn còn choáng nên phải ở lại để theo dõi sức khỏe." Lúc này Gia Hoàng cũng vừa đi về tới, anh đi một mạch lên phòng không nói chuyện với ai. Khả Hưng cũng vội vàng đi theo. Cô đi vào phòng cùng với Gia Hoàng trù nhẹ nhàng nói Anh đang giận em có đúng không? Nghe em giải thích đi đã Gia Hoàng ngồi trên ghế sofa Anh giả vờ xem điện thoại như thực chất Đang vô cùng bất mạng với Khả Hưng Anh đã nghe cuộc nói chuyện của em và mẹ đúng không? Sao không trả lời em mà cứ im lặng như vậy? Gia Hoàng vẫn không thèm trả lời câu hỏi của cô Khả Hưng vẫn kiên nhẫn Em đã muốn nói chuyện này với anh từ đầu Lúc trước ý định của em kết hôn với anh Là vì quyền lợi tài sản Mà ba anh đã lấy của ba em Nhưng bây giờ em thực sự yêu thương anh thật lòng Không hề có một chút toan tính nào Xin anh hãy tin em có được không Gia Hoàng ném mạnh Chiếc điện thoại xuống sàn nhà Cương mặt của anh nhìn cả hơn Đầy sự căm phẫn Cô nói như thế cô không cảm thấy kinh tởm sao Cô biết thế nào là tình yêu hay không Mà cô thốt ra những từ đó Nếu cô yêu tôi thật lòng Cô đã không giày vò trái tim của tôi hết lần này tới lần khác. Từ trước tới nay, tôi đã bao giờ nói dối cô chưa? Tôi đã làm cho cô tổn thương chưa? Tại sao cô lại phải đối xử với tôi như thế? Cô có biết, bây giờ tôi rất đau lòng hay không hả? Khả Hưng không kiềm chế được cảm xúc, cô ngẹn ngạo nói. Em biết em rất có lỗi với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Xin anh đừng hoài nghi em như thế. Gia Hoàng đứng lên bảo. Tôi cứ nghĩ cô đặc biệt Không giống với những cô gái khác Nhưng cô cũng chỉ là một kẻ tham tiền Hàm hư vinh Gia Hoàng như đánh mất lý trí Anh trừng mắt tức giận Nhìn khả hơn, quát lớn Cô cuốt ra khỏi nhà tôi ngay Những lời nói nhận tâm của Gia Hoàng Như xuyên thẳng vào trái tim của khả hơn Cô đứng lên tức giận Nói ra nỗi lòng của mình Tiền ai mà chẳng thích Anh đã từng lớn lên trong sự cơ cực nghèo khổ chưa Anh sinh ra đã ở vạch đích Chẳng cần phải làm gì cả Anh muốn là có Muốn thứ gì được thứ đó Chẳng cần phải lo việc ngày mai thức chất Có thứ gì bỏ vào bụng hay không Tôi là như thế đấy Anh đã nhìn rõ ra rồi Thì tôi không cần phải diễn xuất nữa Muốn đuổi thì tôi sẽ đi Anh đừng có dùng những lời lẽ như vậy để lan mạ tôi Nói rồi cô đến tủ Lấy vali Bỏ đồ vào bên trong Nước mắt của khả hơn lan dài trên má Cô vô cùng ở ức Khi bị Gia Hoàng nói nặng lời như thế Anh chỉ biết nói cho tỏa nỗi lòng của mình Chứ không hề để ý tới cảm nhận của người khác Khả Hưng xách vali đi xuống Ông già mình và bà Bích liên nhìn thấy Cô xách nhiều đồ đạc liền tò mò hỏi Con đi đâu mà mang đồ nhiều thế Khả Hưng đưa tay lau đi nước mát trên mặt Cô định mở lời nói Như nó bị Gia Hoàng cắt ngang Cứ để cô ta đi Căn nhà này không chứa chấp Những loại người dối trá, mưu kế toan tính. Khả Hưng đạt đến đỉnh điểm của lòng tư trọng. Cô hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát rời đi, mặc cho ông Gia Minh có níu dữ. Có chuyện gì từ từ đói, sao phải đến mức này chứ? Gia Hoàng tức giận hỏi bà. Chuyện giữa ba và ba cô ấy là sao? Con cần có một lời giải thích rõ ràng, bà mau nói đi. Ông Gia mình bỗng nhiên sự người lại, ấp ốm nói. Chuyện đó... Ông Gia Minh kệ cho Gia Hoàng nghe tất cả mọi chuyện xảy ra năm xưa, ông vẫn còn nợ gia đình Khả Hưng một món nợ ân tình chưa thể trả. Gia Hoàng vẫn nộ bảo, cho dù biết cô ấy lợi dụng gia đình mình, bà vẫn chấp nhận để Khả Hưng kết hôn với con sao? Ông Gia Minh lát đầu nói, tuy con bé nói là sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình mình, nhưng Khả Hưng bản tính lương thiện, nó chưa bao giờ làm tổn thất đến cơ nghiệp của gia đình chúng ta. Ngược lại nó còn giúp đỡ, hỗ trợ con, giúp công ty ngày càng phát triển chẳng phải sao. Ta đã nói con bé có bản chất rất đương tiện, con đừng có nghĩ xấu về nó. Bà Bích Liên tức giận lên tiếng. Ông chỉ giỏi bên vượt cô ta thôi, tôi thấy hạ người này chẳng đáng để xem trọng. Bà ta quay sang nói với gia hoàng. Lị hồn với cô ta đi, mẹ ủng hộ con. Con đừng có vì một người không đáng mà đau khổ rồi tự dằn vạt bản thân mình như thế. Ông Gia Minh tức giận quát vợ Bản tính ích kỷ của bà suốt mấy lâu này Vẫn không bỏ Bà chẳng biết nghĩa tình gì cả Bà còn như thế này nữa Tôi sẽ cho bà sống một mình đấy Gia Hoàng sau khi nghe xong Những gì ba mình nói Tâm trạng lại cạn trối bời Anh đứng lên đi vào phòng ngồi vào một góc yên tĩnh Đôi mắt đầy sự thất vọng Bây giờ sự thật bản thân của anh Không biết nên đối diện như thế nào Chẳng có cách nào để tiếp tục Mối quan hệ này nữa Những tổn thương trong Gia Hoàng đã dân trào trong trái tim. Mối quan hệ của hai người đã ngày càng xa cách. Khả Hưng không nói cho mẹ mình biết chuyện xảy ra giữa cô và Gia Hoàng. Cô chỉ lặng lẽ ngồi khóc ở bên ngoài bệnh viện. Cô không ngờ Gia Hoàng lại đối xử với mình như thế. Những lời nói vô tình của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí của Khả Hưng. Gia Hoàng không hề biết cô đã đau lòng như thế nào khi bạn thân của Khả Hưng luôn chân thành và yêu thương anh. Nhưng Gia Hoàng lại hết lần này tới lần khác, buôn lời trách móc đầy cay nghiệt với Khả Hưng. Khả Hưng đem hành lý về nhà mẹ của mình. Duy Tân nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Khả Hưng, không chịu được đã lên tiếng hỏi. Cậu lại cãi nhau với nãy sao? Nhưng mà những lần trước, cậu đâu có đem theo đồ về như thế. Khả Hưng mệt mỏi trả lời. Kết thúc rồi, tôi sẽ về đây sống với mẹ. Duy Tân bối rối nói Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Khả Hưng ôm lấy Duy Tân khóc nước nở Ở trong lòng cậu ấy Duy Tân cũng chỉ biết vỗ về Ai ngủi để cô cảm thấy tốt hơn Chiếc xe của Gia Hoàng đã đậu cách đó không xa Anh vẫn chẳng thế nào chịu đựng Khi đã đuổi Khả Hưng đi Và nói những lời cay nghiệt với cô Bản thân của Gia Hoàng cảm thấy vô cùng có lỗi Nên cả đêm đã không chợp mắt Trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Khả Hưng, vừa sáng lại chạy đến đây, nhưng một lần nữa tình yêu của hai người có thêm một vết nước, khiến cho họ không thể nào ở cạnh bên nhau. Khả Hưng vừa muốn bỏ tất cả, bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, chẳng cần vinh hoa phú quý Chỉ cần bình yên, không phải khóc, không phải đau khổ nhiều trước. Mẹ của Khả Hưng đã dần bình phục nên đã được xuất viện trở về nhà. Bà biết Khả Hưng vẫn còn buồn vì truyền với Gia Hoàng, nên cũng không đề cập nhiều tới. Khả Hưng luôn tỏ ra rằng mình là người mạnh mẽ, cô có thể vượt qua được tất cả, nhưng cô đã trốn trong phòng khóc mỗi khi đêm xuống. Sáng sớm, Khả Hưng đang mang rác đi bỏ thì bắt gặp Gia Kim đang đứng ở gần đó. Khả Hưng nhìn thấy Gia Kim thì mỉm cười, nhẹ nhàng bảo Sao lại tới đây? Gia Kim đi đến chỗ Khả Hưng, vẫn là dáng vẻ của một người lịch sử Luôn dịu dàng với phái nữ Anh đã nghe về chuyện của em Không ngờ lại nghiêm trọng như thế Em cảm thấy như thế nào rồi Khả Hưng thở ra một hơi Rồi cùng với Gia Kim đi tảng bộ trên đường Vừa đi cô vừa tâm sự Em cảm thấy bản thân cần phải vượt qua mọi chuyện Có ra sao đi nữa Bản thân em cũng sẽ chẳng trách anh ấy đâu Bởi vì Gia Kim đang chờ đợi để nghe Khả Hưng nói tiếp Nhưng cô lại lãng sang vấn đề khác À Anh đang sáng tác quyển tiểu thuyết mới. Em đang chờ đợi lắm đấy. Quyển kia em đã đọc xong rồi. Gia Kim mỉm cười trả lời. Khoảng thời gian này thì anh vẫn đang tìm kiếm ý tưởng. Bọn họ đi đến nhà của Khả Hưng thì dừng lại. Gia Kim lên tiếng đề nghị. Hay là chúng ta đi đâu đó hóng gió để tâm trạng của em được thoải mái hơn có được không? Khả Hưng liền lắc đầu từ chối. Em không có tâm trạng để đi đâu. Hẹn anh hôm khác. Xin lỗi vì đã làm cho anh mất ớn. Gia Kim mỉm cười dịu dàng nói. Không sao đâu, khi nào em cảm thấy ổn hơn thì hãy gọi cho anh. Khả Hưng gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Gia Kim đi vào nhà. Khung cảnh này đã bị Gia Hoàng bắt gặp được. Từ ngày Khả Hưng rời đi, ngày nào Gia Hoàng cũng luôn đến nhà để có thể nhìn ngắm gương mặt của cô. Anh vẫn luôn nhung nhớ Khả Hưng nhưng lại không muốn cô biết. Mình muốn gặp cô. Anh cũng đang đặt cái tôi quá lớn. Nên tình yêu của họ ngày càng xa cách. Gia Hoàng vô cùng khó chịu khi khả hơn nói chuyện với Gia Kim. Lúc trước giữa hai người họ cũng đã khiến cho Gia Hoàng hiểu lầm và ghen tuôn vô cớ bỏ đi. Hôm nay anh lại phải chứng kiến cảnh tượng này nữa. Một màn ghen tuông lại lộ rõ trên gương mặt của Gia Hoàng. Anh nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt u ám. Bảo Vân liên tục bị vô cài đánh đập vì cô ta không chịu trả tiền Ngày nào về đến nhà cũng nhìn thấy vu cãi với cơ thể lùi biến, khiến bạo Vân chẳng ghét. Hôm nay anh ta còn đi ra ngoài uống say rồi quay về nhà. Tấm tóc của bạo Vân lôi cô ta từ phòng ngủ tới phòng cách, giọng nói ngà ngà vì say rượu. Khi nào cô mới trả tiền cho tôi đây? Bảo Vân tức giận phản kháng nói. Anh đi nữa rồi sao? Buông ra! Vua cãi tức giận tác vào mặt bạo Vân. Cô chán sống đúng chứ? Bạo Vân như giọt nước tràn ly, Cô ta nói lớn Tôi đã tiêu xài hết số tiền đó Bây giờ anh làm gì được tôi Vũ Khải kéo mạnh Bảo Vân đứng dậy rồi hỏi Cô nói sao Cô đã tiêu hết số tiền của tôi sao Bảo Vân như đang thách thức vu Khải Đúng thì sao vu Khải liền đưa tay bóp lấy cổ Bảo Vân Đập đầu cô ta xuống bàn Bảo Vân đưa tay cào vào bàn tay của Vũ Khải Nhưng anh ta càng siết chặt hơn Khiến Bảo Vân sắp thở không nổi Cô ta cứ tưởng mình sẽ chết trong tay vu Khải Cũng may Bảo Vân đã lấy được con dao gọt trái cây nằm ở gần đó Cô ta dùng hết sức đâm vào cổ của Vua Khải Máu bắn ra đầy mặt của Bảo Vân vu Khải buông cô ra Đưa tay tấm lấy chỗ bị đâm Bảo Vân nhận tầm rút con dao ra Đâm tiếp vào ngực của vu Khải Miệng buông ra những lời ghê rận Chết đi, chết đi tên khốn Đến khi Vua Khải tắt thở Bảo Vân mới dừng lại Lúc này cô ta mới bàn hoàng vì mình đã giết người Nhưng Bảo Vân không hề hoảng loạn Cô ta lôi xác của vù cải Cẩn thận bọc lại bằng túi ni lông màu đen Giữa đêm khuya vắng vẻ Bảo Vân đã lôi cái xác đi ra bìa rừng để chôn Cô ta quay về nhà lau dọn những vệt máu trên sàn Rồi đi tắm sữa sạch sẽ Xem như không có chuyện gì xảy ra Cô ta tự trấn an bản thân Không sao Mọi chuyện đã quá Anh ta sẽ không làm việc mình nữa Tất cả đều do ta tự chuốt lấy Bỗng nhiên hôm nay Khả Hưng nhận được Một tin của Gia Hoàng Anh muốn gặp cô và đưa cô đến một nơi rất bất ngờ Khả Hưng nghĩ Gia Hoàng đã thấu hiểu mình Và muốn làm hòa Nên cô mới không ngần ngại Anh định đưa em đi đâu thế Gia Hoàng bỗng dưng mỉm cười Biểu cảm trên gương mặt rất kỳ lạ Bí mật Đến nơi rồi em sẽ biết Hai người ngồi cùng trên chiếc xe nhưng lại rất xa cách. Khả Hưng cảm nhận được sự lạnh nhạc của Gia Hoàng. Cô cũng chỉ biết im lặng, ngồi chờ đợi anh. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Gia Hoàng đưa Khả Hưng đến bãi biển. Cô nhìn thấy biển, ánh mắt liền sáng lên như mong đợi điều gì đó. Gia Hoàng chủ động nắm lấy tay Khả Hưng kéo đi. Chúng ta đi thôi. Khả Hưng cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm nay anh lạ lắm, anh đã hết trận em rồi sao? Gia Hoàng mỉm cười nói Anh đã suy nghĩ suốt thời gian qua Em là người mà anh không thể nào quên được Đã có rất nhiều cô gái lướt qua cuộc đời của anh Nhưng chỉ có em là người thấu hiểu anh nhất Khả Hơn Anh thực sự không muốn rời xa em một chút nào cả Chỉ là anh không thể Giọng nói của Gia Hoàng có phần hơi ngẹn ngạo Anh đã không đủ dùng ký để nói tiếp Gia Hoàng đưa Khả Hơn đến một nơi Mà mình đã chuẩn bị trước Một bàn ăn ở ngoài trời trông vô cùng lãng mạn Hai người đi cùng nhau đến Ngồi vào bàn ăn Khả Hưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc Vì Gia Hoàng đã chuẩn bị tất cả Sau khi ăn xong Một nhà sĩ violin đã bước ra Kéo cho họ một bản nhạc về tình yêu rất lãng mạn Gia Hoàng bắt đầu hành động Anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ Đi đến trước mặt của Khả Hưng Trụ quỳ một chân xuống Khả Hưng hơi bất ngờ về hành động này của Gia Hoàng Cô mỉm cười rất tươi mong đợi điều gì đó từ anh. Chiếc nhẫn được đeo vào tay của Khả Hơn, cô vui vẻ đưa lên xem. Nhưng gương mặt của Gia Hoàng liền thay đổi, anh đứng lên với thái độ khinh bỉ. Vỡ kịch đã kết thúc, cô hài lòng chứ? Khả Hơn bắt đầu hoang mang, cô đứng lên. Anh bị làm sao vậy? Gia Hoàng cười khinh bỉ. Chắc cô rất bất ngờ đúng chứ? Đúng là tất cả chỉ là một vỡ kịch mà tôi đã dựng ra để đánh lừa cô. Hạ người tham lam như cô không xứng đáng có được những điều tốt đẹp này. Cô vừa rời khỏi nhà đã qua lại với những người đàn ông khác. Đây mới là bản tính thực sự của cô đúng chứ? Gia Hoàng lấy ra một sấp tiền ném thẳng vào mặt khả hơn. Cô như chết lặng trước hành đồng của anh. Gia Hoàng tàn nhẫn nói. Tôi sẽ trả lại tiền mà ba tôi đã mượn của ba cô. Từ nay trở đi chúng ta sẽ không còn nợ đần gì nhau nữa. Cô muốn bên cạnh ai thì tùy cô. Khả Hưng chẳng thể nào tin đây là con người của gia hoàng. Đôi mắt của cô đã lông lanh vì những lời nói và hành động tổn thương. Gia hoàng mang đến. Anh lại lùng lướt qua Khả Hưng rời đi. Cô vẫn đứng đó, vẫn chưa tin tất cả là sự thật. Anh chỉ mới nói những lời yêu thương với cô thôi. Sao bây giờ lại trở thành một con người khác lại như thế? Khả Hưng ngồi gục xuống cát. Cô đau lòng khóc nước nở, đưa tay ôm lấy lòng ngược trái. Tại sao nó lại đau đớn đến như vậy? Cả cả đã vượt qua sự chịu đựng của cô. Gia Hoàng lái xe rời đi, nhưng trong đôi mắt của anh chính là sự uất đượm, đau thương. Vì sao hai con người yêu thương nhau có thể giày vò nhau đến như thế? Dù sao thì cô vẫn mong Gia Hoàng sẽ được bình yên, nhưng những vụn vỡ của những vết tương vẫn đau mãi trong trái tim của cả hai. Cô đi lang thang ở bên ngoài cả một ngày trời để trốn tránh, không muốn cho mẹ biết, khả hơn sợ bà sẽ lo lắng lại suy nghĩ đến đổ bệnh. Nhưng những biểu hiện của cô là bằng chứng cáo buộc cô suốt mấy ngày nay Bà Kim Oanh thấy con gái giàu gần đây rất lạ, liên tục nôn ói, khi ăn những thức ăn có mùi, trên gương mặt lúc nào cũng có sự mệt mỏi. Bà nhìn thấy Khả Hưng chạy vào nhà vệ sinh để nôn thức ăn ra. Bà Kim Oanh liền đi theo vuốt nhà lên lường Khả Hưng nói Còn có thai đúng không? Khả Hưng như bùng phát Cô không thể nào chịu đựng được nữa Những suy tư về đứa bé trong bụng Đã khiến cho Khả Hưng như sắp phát điên Cô không muốn khống chế cảm xúc nữa Nước mắt đã đầm địa Khả Hưng như một đứa trẻ khóc lớn với mẹ Cô phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ Tại sao không thể thoát ra khỏi sự tổn thương Dày vò tới đau đớn Khả Hưng nằm trên đùi mẹ Cô cảm thấy rất bình yên Cảm nhận được hơi ấm của mẹ Bà Kim Oan vuốt ve mái tóc con gái. Trong những lúc như thế này, Khả Hân nằm dưới vòng tay mẹ mình cảm thấy ổn hơn. Bà Kim Oan thương xót cho con gái, dù sao thì Khả Hân cũng vẫn còn rất trẻ, cô vẫn cần được sự quan tâm, yêu thương. Từ nhỏ Khả Hân đã luôn hiểu chuyện, cô biết được mẹ mình đã khổ cực như thế nào để nuôi mình khôn lớn. Bà Kim Oan nhìn con gái nằm trong vòng tay mà giọt nước mắt cứ rơi xuống. Bây giờ cô đã sắp trở thành một người mẹ, cần phải trưởng thành và có trách nhiệm hơn với con cái. Như bà Kim Hoan vẫn thương cho con gái, phải chịu sự tổn thương quá lớn từ trước tới nay. Khả Hưng chưa bao giờ được yêu. Gia Hoàng là người đầu tiên khiến cô tin tưởng, yêu thương tới sâu đậm để rồi nhận lấy một kết thúc đầy nước mắt. Anh cũng chẳng khác gì khả Hưng, luôn nhốt mình trong vòng tối, cho dù ông Gia Minh và bà Bích Liên có gọi thế nào cũng không chịu ra. Gương mặt đầy sự mệt mỏi Lúc nào trên bàn làm việc Cũng có một chai rượu Để giải tỏa nỗi nhớ Ông Gia Minh nhìn thấy tình hình này Không ổn chút nào Nhưng chuyện đôi lứa làm sao Ông có thể chen vào được đây Bảo Vân và Gia Kim Vẫn tiếp tục hợp tác với nhau Lấy cắp thông tin mật của công ty Để bán cho công ty đối thủ Trong lúc Gia Hoàng không có tâm trí cho công việc Bảo Vân thì muốn có được khoản tiền Từ việc giao dịch thông tin mật Còn Gia Kim Lại muốn khi công ty gặp khó khăn, anh ta sẽ là người đứng ra để giải quyết vấn đề, có điều sự công nhận của ba mẹ Như già kiệm chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân Chỉ vì một cái nhìn công nhận, anh ta đã đưa sự nghiệp của tập đoàn Phan Gia rơi vào sự suy thoái trầm trọng, có thể dẫn tới phá sản Tất cả đều muốn mưu cầu hạnh phúc và tiền bạc Con người có thể làm những việc vô cùng đáng sợ, liệu rằng điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc? hay chỉ là một sự mơ hồ trước mắt. Nhìn thấy Gia Hoàng đang rất đau buồn, thậm chí không được tập trung, Bảo Vân đùn tìm cách để tiếp cận anh. Nhưng Gia Hoàng lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Bà Bích Liên không muốn con trai phải bi lụy vì đứa con gái mà mình ghét cay ghét đắng. Bà đã lên một kế hoạch hoàn hảo để Gia Hoàng và Khả Hường có thể chấm dứt với nhau. Bà Bích Liên gọi cho Bảo Vân. Bảo cô ta đến quán ba, nơi Gia Hoàng đang đau khổ vì tình yêu mà uống đến say mềm rồi đưa anh về nhà, để tạo cơ hội cho gia Hoàng và bạo Vân bên cạnh nhau, để gạo nấu thành cơm. Lúc ấy mới có thể tách rời hai người, Khả Hưng và gia Hoàng ra. gia Hoàng vì đã say đến công còn ý thức được việc mình đã làm, anh ta được Bảo Hưng dìu lên phòng. Bà Bích Li xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, để hai người họ đi lên phòng. Như bà ta sợ ông Giao Minh phát hiện ra, cứ thấp thỏm lo âu, đứng trước cửa. Bảo Vân để Gia Hoàng nằm xuống, nhưng miệng của anh lúc nào cũng chỉ gọi tên Khả Hơn. Trong cơn mơ hồ Gia Hoàng đã nhìn Bảo Vân thành Khả Hơn, bắt đầu làm chuyện không đúng đắn với cô ta. Bảo Vân vô cùng vui mừng vì đây là mục đích mà cô ta mong muốn khi tiếp cận với Gia Hoàng. Đến sáng, Bảo Vân cố tình lấy điện thoại của Gia Hoàng rồi lấy vân tay của anh để mở khóa. Cô ta nhắn cho Khả Hơn một tin nhắn. Đến nhà gặp anh, anh có chuyện cần nói với em. Khả Hưng nhận được tin nhắn, cảm xúc trong trái tim, đã chần tĩnh lặng. Nhưng chỉ có một tin nhắn của Gia Hoàng, cảm xúc lại rối loạn không ngừng. Khả Hưng đang do dựa con nền đi hay không? Bởi vì cô biết, Gia Hoàng thực sự không muốn gặp mình, tại sao lại nhắn tin cho mình? Bà Kim Oanh đi đến nói với con gái. Có chuyện gì thế con? Khả Hưng do dự một lúc cũng kể cho mẹ nghe. Là Gia Hoàng nhắn tin cho con, anh ấy bảo muốn gặp con mẹ à? Bà Kim Oanh cười nói Có thể suốt thời gian xa nhau Nó đã suy nghĩ thông suốt Nên muốn làm hòa với con Dù sao con cũng đã mang tay giọt máu của nó Cứ đến đó xem sao Mẹ không muốn cháu của mẹ sinh ra Lại không có đầy đủ cả ba và mẹ Khả Hưng nghe theo lời mẹ Cô đi thay đồ rồi quay về nhà Bà Bích Liên nhìn thấy cô liền mỉm cười đắc ý Khả Hưng đi đến chào hỏi bà ta Con chào mẹ Bà Bích Liên chỉ trích Khả Hưng Từ nay đừng có gọi tôi là mẹ. Gia Hoàng sắp kết hôn. Tôi sẽ có cô con giàu khác xinh đẹp, giỏi giang, ngoan hiền hơn cô. Nó đang ở trên phòng đấy, lên gặp nó đi. Khả Hưng ngợt đầu rồi bước đi, nhưng trong lòng vô cùng bất an. Trái tim cô bỗng dưng đập mạnh. Khả Hưng mở cửa ra. Cô nhìn thấy Bảo Vân và Gia Hoàng đang nằm ôm nhau. Bọn họ không một mảnh vải che thân, chỉ phủ lên người một lớp chăn. Đôi chân của Khả Hưng bụng rủng, Cô tựa người vào cánh cửa, nước mắt bớt giác rơi ra. Bây giờ đã thực sự hết hy vọng để níu giữ cuộc hôn nhân của bọn họ. Gia Hoàng muốn cô đến đây để chứng kiến cảnh tượng này hay sao? Anh thực sự quá tài nhẫn, tại sao lại có thể tuyệt tình với cô đến mức ấy? Khả Hưng đang định rời đi. Tình cờ ông Gia Minh từ trong phòng bước ra, ông ấy mừng rỡ nhìn thấy Khả Hưng. con về khi nào thế? Khả Hưng không nói lời nào vội vàng rời đi. Bọn họ thực sự rất quá đáng. Ông Gia Minh nhìn vào phòng của Gia Hoàng. Cảnh tượng trước mắt khiến trò mấy nổi điên. Ông Gia Minh đi vào quát lớn. Con đang làm cái gì vậy hả Gia Hoàng? Gia Hoàng giật mình tình giấc. Nhìn sang là Bảo Vân đang nằm bên cạnh. Giật mình lấy quần áo mặc vào. Ông Gia Minh không kiềm chế được. Tức giận mắng chửi. Con đã cố tình gọi cả ơn đến đây. Để con bé nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đầy sao? Gia Hoàng hoang mang lắc đầu nói với bà Cô không có Ông già mình thực sự thất vọng vì Gia Hoàng Ông thở ra một hơi rồi nói Khả Hương đã đến mở cửa phòng Và nhìn thấy con và cô gái này ôm ấp nhau Con bé đã đau lòng chạy đi Gia Hoàng nghe ba nói liền sửng người lại Vội vàng chạy ra để tìm Khả Hương Gia Hoàng chạy theo níu giữ Khả Hương Nhưng cô lại vùng vẫy khỏi vòng tay anh Gia Hoàng cố chấp ôm lấy cô từ phía sau Khả Hưng đau khổ cổ hồng ngẹn lại Cô nói với Gia Hoàng buông ra Gia Hoàng lát đầu vội vàng giải thích Mọi thứ không phải như thế Anh cứ tưởng cô ta là em Nên mới xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy Khả Hưng bình tĩnh lại Lao đi những giọt nước mắt Cô đã khóc vì Gia Hoàng quá nhiều Cô đau lòng nói Kết thúc đi Chúng ta hãy ly hôn với nhau đi Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng những nỗi đau dặn xé này Tôi sẽ chấp nhận buông bỏ. Xin anh hãy buông tôi ra. Tất cả đã thực sự kết thúc. Chẳng còn cứu vãn được nữa. Anh hãy ở bên cạnh người mà anh thực sự muốn đi. Khả Hưng lạnh lùng, gỡ bỏ bàn tay của Gia Hoàng ra rồi bước đi thật nhanh. Để Gia Hoàng không thể nhìn thấy sự đau lòng của bản thân. Bây giờ cô đã quyết định chấp nhận buông bỏ tất cả. Để làm lại cuộc đời, cô sẽ rời gọi nơi đau thương này để quên đi tất cả. Khả Hưng quay về nhà cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt rồi đi vào bên trong. Khả Hưng không muốn mẹ mình phải lo lắng nhưng phải làm sao để có thể qua mắt được người đã sinh ra mình. Bà Kim Oanh lên tiếng hỏi Khả Hưng Sao rồi con? Cuộc gặp gỡ có thuận lợi không? Khả Hưng cố tỏ ra là mình ổn Cô mỉm cười trong nước mắt nói với mẹ Con và nấy sẽ li hô mẹ à? Bà Kim Oanh liền trở nên u buồn Bà biết Khả Hưng đang rất đau lòng Nhưng cố tỏ ra là mình ổn Mình đi cõi đây được không mẹ Con không muốn ở lại nơi này nữa Một mình con sẽ sinh ra đứa bé Con sẽ tự nuôi lớn đó Con chỉ cần có mẹ thôi có được không mẹ Bà Kim Oanh gật đầu bảo Được, nếu con muốn Thì bà chấp nhận Miễn là con cảm thấy thoải mái Hãy quên đi tất cả Khả Hưng xà vào lòng mẹ Bây giờ cô mới thấu hiểu Chẳng có chị bằng tình thương của mẹ Hôm nay Khả Hưng cho người Đến vận chuyển đồ đạc Cô và mẹ sẽ rời khỏi nơi đây Khả Hưng sẽ dùng khoản tiền tiết kiệm Của mình để mở một cửa hàng hoa Cô chỉ muốn bên cạnh mẹ Và cuộc đời sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng hơn Khả Hưng không muốn Phải chìm sâu vào những đau thương Và cái thứ gọi là tình yêu ấy Duy Tân cũng đến giúp cô Vận chuyển đồ đạc Trải qua biết bao nhiêu chuyện Bọn họ vẫn mãi mãi là những người bạn tốt của nhau Khả Hưng và mẹ nhìn lại căn nhà lường cuối dù sao nơi đây cũng đã gắn bó với họ suốt một năm cuối cùng Khả Hưng cũng chẳng thể nào vượt qua những thử thách của tình yêu giữa cô và Gia Hoàng cô đã cố chấp bây giờ cô mới chấp nhận buông bỏ sau khi Khả Hưng đi được vài ngày Gia Hoàng lái xe tìm tới nhưng anh chỉ thấy một sự trống trại của căn nhà căn nhà đã bị khóa không còn một ai ở đây Gia Hoàng bắt đầu lo sợ Anh bấm chuông nhà hàng xóm để hỏi Chủ nhà này đã chọn đi đâu rồi vậy cô? Người hàng xóm nhìn thấy gia hoàng thì lên tiếng nói Cậu có phải là con rể của bà Kim Oanh không? Cậu có đến đây vài lần Bà cũng thường hay khen ngợi cậu Nên tôi vẫn còn nhớ mặt Bà Kim Oanh và Khả Hưng đã chọn đi khoảng vài ngày trước Bọn họ không nói cho cậu biết sao? Bà đi tôi cũng buồn lắm Dù sao cũng là hàng xóm tần tiết Gia Hoàng liền kích động hỏi Cô, cô có biết bọn họ đi đâu không? Người ăn xóm lắc đầu đáp Bà không có nói Chỉ là bảo chuyển đi thôi Gia Hoàng thất thần quay người rời đi Anh ngồi vào xe Trên gương mặt là một sự đau khổ Bây giờ cả hờn đã thực sự muốn Từ bỏ tình yêu của hai người Cô không còn muốn níu giữ Những thứ mãi mãi không thuộc về mình Gia Hoàng gục đầu vào vô lăng xe Nhắm nghiền đôi mắt lại Bây giờ anh mới nhận ra Tất cả đã quá muộn mạng Gia Hoàng lái xe đến chỗ Duy Tân Để hỏi về chỗ ở của Khả Hưng Duy Tân không những không nói Còn đánh cho anh một trận Anh đã làm cho cậu ấy tổn thương Bây giờ còn muốn đến để hỏi tôi nơi ở sao Khả Hưng là một cô gái tốt Tôi đã thích cô ấy từ rất lâu Nhưng ngày tôi ngỏ lời với Khả Hưng Cô ấy đã thẳng từng từ chối tôi để chọn anh Anh xem bây giờ anh còn xứng đáng được tình yêu của Khả Hưng không Gia Hoàng bị đánh tới nỗi ngã nhào xuống đất Nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau đớn Vì thể xác Nơi lòng ngược trái của Gia Hoàng cứ âm mỉ Khiến anh không thể nào thở nổi Gia Hoàng ra sức cậu xin Duy Tân Xin cậu hãy nói cho tôi biết Khả Hưng đang ở đâu đi Duy Tân đẩy Gia Hoàng ra Đi vào bên trong lấy ra một tờ giấy Đưa đến trước mặt Gia Hoàng Anh xem và ký vào đi Khả Hưng đã nhờ tôi đưa nó cho anh Sẵn tiện hôm nay anh đến tìm tôi Tôi cũng sẽ đưa nó cho luôn Hãy giải thoát cho nhau đi Khả Hưng đã rất đau lòng Tôi nhìn thấy cô ấy cứ lén lút khóc một mình Rất tội nghiệp Cô ấy đã ném trải quá nhiều đau thương Đến mờ cả lý trí Anh đã không trân trọng cô ấy Và bỏ lỡ cô ấy quá nhiều lần Hãy buông tay cho Khả Hưng đi Giao hoàng lát đầu cô chấp nói Không tôi sẽ không ký Anh như một người mất trí Đứng lên rời đi trong sự thất thần Trên gương mặt là sự thương tâm Gia Hoàng đang chìm đắm trong sự đau thương về tình yêu của chính bản thân. Bỗng nhiên anh được một cuộc gọi của mẹ. Bà Bích Liên nói, ông già mình bị té cầu tan, đang hùn mê. Gia Hoàng liền vội vàng lái xe tới bệnh viện. Quay lại vài tiếng trước, bà Bích Liên đang đi ra bên ngoài mua sắm. Trong nhà chỉ còn lại ông Gia Minh và Bảo Vân. Cô ta kể từ ngày bước lên giường cùng với Gia Hoàng, đã danh chính ngôn thuận được bà Bích Liên chấp nhận. Bảo Vân dẫn đến sống tại nhà họ Phan, cô ta trơ trẹn đến mức cho dù ông Gia Minh không chấp nhận, cũng phải khóc lóc cầu xin, buộc Gia Hoàng phải chịu trách nhiệm với mình. Hôm nay ông Gia Minh nhìn thấy Bảo Vân đang lục loại hồ sơ trên bàn làm việc. Ông Gia Minh tức giận đi vào vạch trần cô ta. Cô đang tìm cái gì trong phòng của tôi? Ông Gia Minh nhớ ra những thông tư mật của công ty liên tục bị rò rị ra bên ngoài. Ông đã nghi vấn Bảo Vân. Chính cô là người đã bán thông tin mật của công ty ra bên ngoài đúng chứ? Bảo Vân như bị nói trúng tiềm đèn, cô ta sợ hãi ấp uống. Tôi... tôi không có. Ông gia mình đã kích Bảo Vân. Tôi sẽ nói chuyện này cho Gia Hoàng biết, để nó tống cô ra khỏi nhà. Lúc đầu nhìn thấy cô tôi đã biết cô là loài người tham vọng, nếu mới ngăn cản Gia Hoàng yêu cô. Bây giờ tôi phải nói cho nó và mẹ nó sáng mắt ra. Bảo Vân đi tới cậu xin. Xin ông... Xin ông đừng nói, tôi chỉ là bức đắc dĩ thôi. Ông Gia Minh giật lấy cánh tay, quay lại. Bảo Vân liên tục đi tới cầu xin. Hai người dần co qua lại. Bảo Vân đã thẳng tay, đẩy ông Gia Minh ngã xuống cầu thang. Lúc này giúp việc đang dọn dẹp ở ngoài sân. Không có ai nhìn thấy cảnh tường này. Bảo Vân không một chút sợ hãi. Cô ta nhìn xuống chỗ ông Gia Minh đang nằm vì té ngã, toàn độc nói. Tất cả là do ông tươi chuốt lấy. Người giúp việc đang đi vào nhìn thấy ông Gia Minh nằm trên sàn nhà, máu đỏ tươi, chảy ra từ đầu của ông ấy. Người giúp việc hốt khoảng, gọi điện cho bà Bích Liên, rồi gọi cấp cứu, đưa ông Gia Minh đi. Bảo Vân giả vợ đi đến, làm gương, đầu bù tóc rối, đi ra đi vào với vẻ mặt lo lắng, đến giúp đỡ ông Gia Minh. Ông Gia Minh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mọi người đang rất lo lắng. Gia Kim và Gia Hoàng cũng vội vàng chạy tới. Bà Bích Liên khóc lóc, lo lắng cho chồng. Gia Kim bình tĩnh quay sang hỏi người giúp việc. Chuyện này là thế nào? Người giúp việc giải thích. Dạ, tôi đang dọn cỏ ở ngoài sân. Đi vào nhìn thấy ông chủ đã nằm trên sàn nhà. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chắc là ông ấy bị té ngã. Gia Kim nhìn sang Bảo Vân. Cô ta đang mặc trên người bộ đồ ngủ. Tỏ vẻ lo lắng. Gương mặt là sự vô tội. Em chỉ mới thức giấc. Nghe chị giúp việc la nên đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này Nhưng điều bây giờ là sức khỏe của ông Gia Minh đã không được tốt Sau cuốn ngã này Chắc chắn sẽ ảnh hưởng công tốt tới cơ thể ông ấy Bác sĩ sau khi chẩn đoán sơ cứu cho ông Gia Minh xong Thì đi ra với vẻ mặt lo lắng nói Thực sự tình hình của ông ấy rất tệ Não bộ của ông ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng Mất đi khả năng nhận thức Rồi dẫn đến tình trạng đột quỵ Không thể đi lại hay nói chuyện bình thường được nữa Nhưng còn một niềm hy vọng được tập luyện vật lý trị liệu thì có thể tình hình sẽ cải thiện hơn, mong gia đình có thể giữ vững tinh thần, lo cho bệnh tình của ông ấy. Bà Bích Liên sau khi nghe xong thì vô cùng suy sụp bà ta cứ ngỡ ông già mình sẽ không thể chịu đựng được sau cú ngã, nhưng còn hy vọng thì đỡ hơn không có. Công ty đang lâm vào tình trạng nguy kịch, gia hoàng dù rất nhớ, khả hơn, như phải gạt bỏ chuyện đó sang một bên. Anh phải tỉnh táo để gồng gánh cả một tập đoàn nhà họ Phan. Bảo Vân luôn nịnh nọt lấy lòng bà Bích Liên. Cô ta còn đề nghị đến chăm sóc ông Gia Minh. Nhưng Gia Hoàng không cho phép. Cô ta vẫn cố chấp thăm nom ông Gia Minh nhưng lại có mục đích khác. Khả Hưng nghe được tin của ông Gia Minh thì rất bàng hoàng. Dù sao lúc còn sống ở nhà họ Lâm ông ấy cũng là người rất yêu thương cô. nay biết ông Gia Minh xảy ra tai nạn không thể nào đi lại được nữa. Khả Hưng cũng rất đau lòng. Nhưng đã hai tháng trôi qua, cô dần dần lãng quên về người đàn ông, đã làm cho mình đau khổ. Cô chuyên tâm cho cửa hàng hoa, cuộc sống đã có những bước tiến mới. Bây giờ quay về thăm ông Gia Minh, cô sợ vết thương sẽ một lần nữa quay trở lại. Nhưng bà Kim Oanh đã đề nghị cô đến Tam ông ấy một chuyến. Dù sao ông Gia Minh cũng đã đối đại với mẹ con cô rất tốt. Khả Hưng đi tới bệnh viện, nhưng cô nhìn thấy Bảo Vân đang đi vào bên trong phòng bệnh của ông Gia Minh. Nét mặt cô ta rất lạ thường. Như đang muốn làm điều gì đó Khả Hưng đi tới bên cửa nhìn vào Cô rất hoang mang Khi thấy Bảo Vân đang tiêm chất gì đó Vào ống truyền của ông Lâm Khả Hưng có linh cảm không tốt Cô vội vàng mở cửa đi vào Bảo Vân nghe được tiếng mở cửa Liền giật mình Cô ta quay lại Nhìn thấy Khả Hưng Nét mặt liền thay đổi Bắt đầu kênh kiệu nói Cô đến đây làm gì Khả Hưng mang giỏ hoa quả đến Để lên bàn Rồi ngồi xuống cạnh ông Gia Minh Tôi đến đây tăm ông ấy Bảo Vân bắt đầu mỉa mai nói Còn vác mặt về đây làm gì Gia Hoàng đã không đi tìm cô Tôi tưởng cô đã hiểu anh ấy chẳng còn tha thiết gì với cô nữa chứ Mau rời khỏi đây đi Đừng để anh ấy và mẹ đến Cô chỉ có thể trút lấy phiền phức mà thôi khá hơn sợ mình rời đi Bảo Vân sẽ lại tìm thứ chất lộng đó vào người ông Gia Minh Cô đang cố gắng kéo dài thời gian để bà Bích Liên và Gia Hoàng tới Tôi muốn tâm sự với ông ấy một lúc Bảo Vân liền phẫn nộ bảo Cô bị điên hay sao? Ông ta nằm như một cái xác chết có nói chuyện được đâu mà cô muốn tâm sự chứ. Khả Hưng mỉm cười nắm lấy tay ông già mình nói. Nhưng dịp tim cô mấy vẫn còn đập. Ông ấy sẽ nghe những điều tôi nói thôi. Bảo Vân nhìn Khả Hưng khinh bỉ nói. Đủ đi. Khả Hưng cố gắng kéo dài thời gian. Cuối cùng bà Bích Liên và Gia Hoàng cùng tới. Bà Bích Liên nhìn thấy Khả Hưng liền phẫn nộ bảo. Cấm cô động vào mấy. Khả Hưng đứng lên Hôm nay cô cố tình mặc đồ rộng Để bọn họ không phát hiện ra chiếc bụng Đang lớn dần Gia Hoàng nhìn thấy Khả Hưng Bao nhiêu cảm xúc ùa về Anh tới nắm lấy tay Khả Hưng nói Khả Hưng mấy tháng nay em đã đi đâu Khả Hưng vội vàng rút tay về Cô không muốn nhìn vào đôi mắt của Gia Hoàng Nếu còn ở đây lâu Cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc Mà bật khóc Khả Hưng điềm tĩnh nói Tôi nghe ba của bị ngã Dù sao lúc trước, ông ấy cũng đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi muốn đến tăm ông ấy. Ai phải thật cẩn thận với những người xung quanh, không ai đối xử tốt bằng người nhà của mình đâu. Bà Bích Liên cầm lấy giỏ trái cây mà khả hương mang đến, ném xuống sàn nhà, trụi lên tiếng mắng chửi. Đồ sao trỗi, nhờ ơn phúc của cô mà gia đình tôi, mới lãnh nhận những phước phận cô mang tới. Ông già mình nằm một chỗ, công ty thì gặp khó khăn, cô vừa lòng chưa? hơn hít vào một hơi tật sâu cô thở ra đầy nặng nề tôi xin lỗi vì đã mang việc vước tới cho gia đình anh tôi xin phép đi trước ra hoàng đình đùi theo nhưng bị bà bích liền quát lớn còn đứng đó cho mẹ không được đuổi theo cô ta ra hoàng nhìn thấy khả hơn rời đi trong lòng đầy sự xót xa nhưng anh sợ làm cho cô đau lòng khả hơn vừa bước ra khỏi bệnh viện liền bật khóc nước nọ Cô đã giấu giếm cảm xúc suốt thời gian qua, cô nghĩ mình sẽ quên được nhưng càng tim đau đớn hơn. Có những cuộc gặp gỡ gọi là đình mệnh của nhau, cũng có những con người là tình yêu của nhau sau những lần gặp tình cờ. Mỹ Anh rất thích đi xa máy, cô bé đang bon bon chạy trên đường để ngắm nhìn đường xá vì ba minh của cô đã ngạ bệnh, công ty đang trong tình trạng khó khăn, chẳng còn ai có thời gian quan tâm tới cô. Nên Mỹ Anh mới phải một mình lái xe bằng xe máy Cô lái xe mà cứ nhìn ngó lung tung Không chú ý Nên tai nạn đã xảy ra Mỹ Anh đâm vào một chiếc xe mô tô Phần khối lớn Duy Tân nhìn thấy cô từ phía xa Cố tình giảm tốc độ nhưng cô vẫn lơ ngơ Mà đâm vào Mỹ Anh ngã xuống đau đớn nhăn mặt Duy Tân vội vàng đi tới đỡ cô ngồi dậy Nhưng Mỹ Anh đã tức tối Liết cậu ấy nói Cậu chạy xe kiểu gì thế Duy Tân táo mù bảo hiểm ra Mãi tóc rủ rượi đầy sự lãng tử, khiến cho Mỹ Anh bị hoa mắt, cô nhìn tới mê mẩn. Duy Tân vẫn đưa tay ra để giúp cô đứng lên, cậu kiên nhẫn nói. Đứng lên đi, tôi giúp cô xem có bị vấn đề gì không? Mỹ Anh mỉm cười với vẻ mặt đầy u mê. Cô đứng lên, nhưng đôi mắt cứ dán vào gương mặt của Duy Tân, cô như bị sét đánh khi gặp được định mệnh của mình. Duy Tân đỡ xe của Mỹ Anh lên, cậu ấy nổ xe máy lên xem thử rồi quay sang nói với Mỹ Anh. Xe của cô không sao Chỉ bị suốt xuất nhẹ tôi Mỹ Anh gợt đầu nhưng ánh mắt Vẫn không thể rời gọi gương mặt của Duy Tân Anh tên gì thế? Cô hỏi làm gì? Ờ tôi muốn làm quen với anh Duy Tân cảm thấy phiền phước Nên đã lên xe rời đi Nhưng lại bị Mỹ Anh cản lại Cô nhất quyết phải có được thông tin của Duy Tân Cho tôi biết đi Vừa gặp anh tôi đã có cảm giác Rất đặc biệt Duy Tân nhạt nhẹo nói Nhưng tôi lại không thấy có gì đặc biệt. Cô tránh ra cho tôi đi đi. Mỹ Anh bạo dàng tới mức ôm lấy cánh tay của Duy Tân nói. Cho tôi đi, nếu không tôi sẽ tương tư tới chết mất. Người đi đường đang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Duy Tân cảm thấy xấu hổ, đành phải cho Mỹ Anh số điện thoại. Được rồi, cô đứng xa tôi ra một chút có được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Mỹ Anh vui vẻ cô đang loay hoay lấy điện thoại ra. Duy Tân nhân cơ hội đó, lái xe chạy đi thật nhanh. Mỹ Anh mở to mắt, cô thất vọng nói lớn. Đây, anh hứa cho tôi rồi tại sao lại bỏ đi? Tôi sẽ tìm được anh cho mà xem. Duy Tân quan sát Mỹ Anh qua gương chiếu hậu. Cô ấy tức tối đá chân vào xe. Tôi cảm thấy đau, Duy Tân không nhìn được, bật cười nói. Đúng là ngốc. Ngày hôm sau Duy Tân đang ngồi sửa xe trong gà rà. Anh ấy đang nằm dưới một chiếc xe hơi để sửa. Bỗng dừng có một đôi chân trắng, thon, đi tới. Duy Tân ngước lên nhìn thì thấy Mỹ Anh. Cậu ta giật mình, Mỹ Anh cười tiếc mắt. Xin chào. Duy Tân vùi vàng ngồi dậy, cậu lấp bấp nói. Sao cô biết được tôi ở đây? Mỹ Anh thích thú trả lời. Định mệnh đã đưa em đến đây gặp anh. Anh thấy em có giỏi không? Em đã tìm được thông tin của anh suốt một đêm đó. Duy Tân sợ hại né tránh. Cô biến thái như vậy sao Tại sao cô lại bám theo tôi Mỹ Anh biểu mồi nói Sao lại nói em là biến thái chứ Em buồn đấy Tối nay đi chơi với em đi Ghi Tân phận nộ đáp Có điên hay không Chỉ mới gặp mặt có hai lần đã muốn cùng tôi đi chơi với cô Mỹ Anh nhũng vài bảo Bên nước ngoài Chỉ mới gặp gỡ một lần Người ta đã lên giường với nhau kìa Ghi Tân sợ hãi gọi ba mình ra Ba ơi giúp con với Ba của cậu ấy vội vàng chạy ra nói Có chuyện gì thế con? Duy Tân đi đến nấp sau lưng bà Rồi chỉa tay về phía Mỹ Anh nói Bà tiết cô ta giúp con đi Cô ta muốn Linh Ba của Duy Tân khó hiểu nói Lên đâu? Con làm gì mà phản ứng thái quá thế? Mỹ Anh gợt đầu chào hỏi ba của Duy Tân Cô ấy hồn nhiên bảo Dạ cháu chào bác Cháu muốn theo đuổi anh ấy Bác chào cháu hỏi Anh ấy tên gì vậy? Bà của Duy Tân khó hiểu bảo. nó tên Duy Tân, cháu là ai mà khiến cho con trai của bác hoảng sợ như thế? Mỹ Anh liền vui vẻ trả lời. Cháu đã nhìn trúng anh ấy, anh Duy Tân là định mệnh mà cháu muốn theo đuổi. Bà của Duy Tân mệt mỏi nói với cậu ấy. Con tự giải quyết đi, chuyện trai gái mà kêu ba ra là sao chứ? Cứ nhúc nhát như thế làm sao có vợ? Màu tới nói chuyện với con bé đi. Nhìn cũng xinh xắn, sao còn cứ sợ như sợ ma thế? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ. Duy Tân lắc đầu, nếu lấy tay bà nhưng ông ấy đi thẳng. Mỹ Anh hồn nhiên tới mức không biết ngài là thế nào. Cô ấy nói với bà của Duy Tân. đã cho cháu ở lại ăn cơm cùng nha, bây giờ cháu quay về nhà cũng chẳng có ai nấu chị cho ăn cả. Bà của Duy Tân miễn cưỡng, gật đầu nói. Được rồi. Duy Tân nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt biệt thị. Cô ấy vừa định đi đến. Đã bị cầu ngăn lại nói Đứng đó, đừng có lại gần tôi Mỹ Anh mỉm cười nói Anh sợ em chê anh bẩn hay sao Em không xem trọng việc đó đâu Cô ấy cố chấp đi tới Nhưng Duy Tân liền đưa tay Đẩy ráng Mỹ Anh ra Cô như một cây nấm lùn khi đứng cạnh Duy Tân Cô ấy thở dài mệt mỏi Trước sự cố chấp của Mỹ Anh Tôi đã nói là không quen biết Cũng không hề thích cô Tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ Mỹ Anh vẫn không từ bỏ cô ôm lấy eo của Duy Tân khiến cậu ấy hoang mang đẩy Mỹ Anh ra nhưng cô ấy cứ bám chặt lấy Duy Tân khiến cho cậu ấy bất lực nói Cô buông ra không? Tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Mỹ Anh lắc đầu nói Không, trừ phi anh đồng ý làm bạn trai của em Em từ sự rất thích anh đó Duy Tân đẩy mạnh Mỹ Anh ra khẳng định với cô ấy như tôi không thích cô, cô hiểu không? Mỹ Anh bắt đầu dở trò Cô mẻo máu, nước mắt lương rộng Anh quá đáng lắm Duy Tân nhìn thấy Mỹ Anh sắp khóc Bắt đầu bối rối ờ, Nè đừng khóc chứ Mỹ Anh lấy nước mắt ra để đe dọa Duy Tân Vậy là anh đồng ý làm bạn trai của em rồi đúng chứ Duy Tân bị ép vào đường cùng Cậu lắc đầu thì Mỹ Anh lại bắt đầu khóc lóc Được rồi đừng có gây rối ở đây Mỹ Anh liền vui vẻ Anh đồng ý rồi nha Cô ấy liền tươi cười đi vào nhà của Duy Tân. Bác ơi, bác có cần cháu giúp gì không? Duy Tân đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao có người tự nhiên tới mức như thế chứ? Cậu hoàn toàn bỏ tay với Mỹ Anh. Duy Tân bị Mỹ Anh đeo bám như một cái đuôi. Kể cả đi bất cứ đâu, cô ấy cũng luôn tèo sát, khiến Duy Tân không được thoải mái. Cậu ấy lái xe đến chỗ của Khả Hơn. Khả Hơn không nói lời nào cũng leo lên xe, ôm chặt lấy Duy Tân. Cậu ấy cấu gác bạo. Đi xuống chỗ này đi, cô không đi được đâu. Mỹ Anh vẫn cố chấp. Không xuống, anh đi đâu mà phải giấu dí em Duy Tân bất lực thở dài cố tình vặn ga để lao đi với tốc độ nhanh chóng. Nhưng Mỹ Anh không sợ, còn thích thú. Đến cửa hàng hoa của Khả Hưng, Mỹ Anh trèo xuống bảo. Anh định mua hoa tặng em à? Khả Hưng cùng với chiếc bụng to vượt mặt đi ra nói. Cậu đến rồi à? Mỹ Anh nhìn thấy Khả Hưng liền vui mừng nói Ơ, chị đây sao? Khả Hưng hơi sượng người lại Cô mỉm cười nói Ờ, sao em lại đến đây chứ? Mỹ Anh đi tới khoác lấy tay của Duy Tân Đánh dấu chủ quyền Đây là bạn trai của em Duy Tân vội vàng rút tay ra giải thích Ai là bạn trai cô chứ? Cô là người đeo bám tôi đấy chứ? Khả Hưng nhìn đôi trẻ bật cười Là cô bé mà cậu bảo phiền phức đấy sao? Không ngờ lại là Mỹ Anh Mị Anh bất ngờ nói Hai người quen biết nhau à? Khả Hưng gật đầu đáp Đúng rồi, cậu ấy là bạn thân của chị Cô nhìn về phía của Duy Tân nói Đây là em họ của gia hoàng Cô nói với hai người Được rồi, vào nhà đi Mị Anh đi vào bên trong Cô nhìn ngó xung quanh cười tiềm hoa của Khả Hưng Rồi cảm tán Đẹp quá ạ Cô ấy di chuyển ánh mắt xuống chiếc bụng của Khả Hưng Chị đang mang thai hay sao? Chẳng lẽ là con của anh... Duy Tân đi tới ngồi xuống mỉa mai. Đúng vậy, tên anh trai bồi bạc của cô. Nếu biết cô là em gái của Gia Hoàng, tôi đã không liên quan gì tới cô. Mỹ Anh biểu mùi nói. Anh đừng có đánh giá người khác như thế chứ. Em khác, anh trai của em khác. như Gia Hoàng đang rất áp lực vì tình hình công ty đang rất tệ. Khả Hưng lo lắng hỏi. Sao thế? Mỹ Anh buồn bã nói. Thông tin mật của công ty liên tục bị rò Rỉ như vẫn chưa tìm được người đứng sau, Gia Hoàng đang cố hết sức để giữ vững công ty. Khả Hân lo lắng nói: "Vậy bây giờ tình hình công ty sao rồi, có cải thiện được phần nào không?" Mỹ Ân lắc đầu đáp: "Anh Gia Hoàng đi công tác liên tục để tìm kiếm đối tác nhưng vẫn chưa có kết quả cho lắm." Khả Hân lại tiếp tục hỏi: "Vậy ba món của em, sức khỏe đã cải thiện hơn chưa?" Mỹ Ân vẫn lắc đầu, vẫn nằm một chỗ không có ý thức gì cả. Em đã gọi điện về nói với ba mẹ Về những vấn đề đang xảy ra ở đây Bọn họ cũng đang hỗ trợ cho anh Gia Hoàng Mong là sẽ vượt qua Mỹ Anh chợt nghĩ ra điều gì đó Cô lập tức lên tiếng À con chị Bảo Vân Vô cùng hống hết Em đang rất hoài nghi chị ta Cứ đến cuối tuần là chị ta đến bệnh viện thăm ba mình, Như đợi lúc em Hoặc là anh Gia Hoàng đi ra ngoài mới vào bên trong Có lần em tò mò Em lén lút xem chị ta đang làm gì, thấy chị ta đang nói chị đó với ba Minh, cương mặt rất hung ác. Em rất sợ, nhưng có nói thì má nuôi bà anh Gia Hoàng cũng không tin. Bọn họ bảo chị ta có lòng tốt đến giúp đỡ chăm sóc ba Minh. Chị ta cũng luôn đồng hành cùng với anh Gia Hoàng, nên công ty em có cảm giác mọi chuyện là do chị ta gây ra. Có lần em nhìn thấy chị ta ngồi vào một chiếc xe của người lạ, trao đổi thứ gì đó, rất giống với một chiếc USB. Duy Tân cười khinh bỉ nói Gia đình cô đang gặp rác rối Tại sao cô cứ bám theo tôi mãi thế Mỹ Anh buồn bà đáp Em vẫn chưa học xong Làm sao hiểu được những vấn đề đó Chỉ biết là quan bám theo anh Để có thể tìm niềm vui cho bản thân tôi Khả hơn ra hiệu cho Duy Tân Đừng đà kích Mỹ Anh Cô nhẹ nhàng đòi với Mỹ Anh Em đã nói những vấn đề đó cho anh Giao Hoàng nghe chưa Mỹ Anh liền khóc nước nở Nắm lấy tay khả hơn Chị Khả Hưng, xin chị hãy giúp gia đình em. Bây giờ em có nói anh trai em cũng không có thời gian để nghe đâu. Mà má nguyệt thì bên vực chị ta. Em không muốn gia đình của mình phải sụp đổ tất cả sự nghiệp trong tay chị ta. Chị thì nói anh trai em sẽ nghe đấy. Duy Tân phẫn nộ bảo. Không được, cô có biết gia đình đó đối xử với Khả Hưng như thế nào không? Còn bảo vệ cậu ấy. Khả Hưng vô cùng sầu não, không thể đứng nhìn nhà họ vang, lùi tàn trong tay bảo vân. Khả Hưng lau đi những giọt nước mắt của Mỹ Anh rồi nói Bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để lấy được những chứng cứ phạm tội của cô ta. Lúc ấy thì mọi người mới tin đó là sự thật chứ. Mỹ Anh thích thú nói Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Khả Hưng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Em phải bí mật lắp một chiếc máy quay lén ở phòng của bà Nhưng phải thật cẩn thận, đừng có cho ai biết Chúng ta sẽ quan sát, biểu hiện và lời nói của Bảo Vân Mỹ Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Em hiểu ý chị rồi nhưng phải tìm người lắp máy quay lén ở đâu. Em chỉ mới về nước nên không biết nhiều về việc này. Khả Hưng nhìn sang Duy Tân nói. Duy Tân sẽ giúp em lắp nó. Duy Tân đứng lên phận nộ bảo. Tại sao tớ... Ơ, tớ không làm đâu, chị rứt quà vào thân tôi. Mỹ Anh đứng lên vợ trọ khóc lóc nói. Giúp đỡ em đi, em sẽ một lòng trung thủy với anh. Duy Tân biểu môi, tôi không cần cô chung Thủy đâu. Mỹ Anh liền khóc lớn khiến Duy Tân khó xử, đành phải chấp nhận. Được rồi đừng có khóc nữa, tôi giúp đỡ được chưa? Mỹ Anh liền lật mặt, cứ để người ta phải tốn nước mắt, anh mới chịu giúp đỡ. Hai người bắt đầu hành động, bọn họ đi vào bệnh viện. Bà Bích Liên cũng vừa đi ra bên ngoài. Mỹ Anh và Duy Tân đi vào trong vòng bệnh của ông Gia Minh, tìm kiếm nơi để lắp đặt mấy quay lén. Ông gia mình mở mắt nhìn bọn họ Mỹ Anh vội vàng đi tới ai ngủi Bà đáng thương của con đừng sợ Con sẽ tìm ra người đã hãm hại gia đình mình Bà đừng nói việc này cho ai nha Duy Tân Lắp mấy quay lén ở một chầu hoa Mỹ Anh thì ra ngoài canh chừng Xem có người đến hay không Bà Bích Liên đang tiến tới Mỹ Anh vội vàng hối thúc Duy Tân Nhanh có người đến Duy Tân cũng hồi hộp rồi nói Sắp xong rồi còn một chút nữa Mỹ Anh quay lại Không xong rồi có người đến, tiền chỗ nắp vào trước đi. Hai người đi tới chỗ rèm cửa nắp vào bên trong. Vì diện tích quá nhỏ, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Mỹ Anh lợi dụng lúc đó tựa vào lòng ngực của Duy Tân. Bà Bích Liên đi vào nói. Hôm nay có món cá khó cũng rất ngon. Ông mau khỏe lại đi, tôi sẽ làm cho ông ăn. Ông Gia Minh muốn giúp chồng Mỹ Anh và Duy Tân trốn ra bên ngoài. Đã cố gắng trong lúc bà Bích Liên công chú ý. Ông gắn gường hất đổ bình nước trên bàn. Bà Bích Liên quay lại nhìn thấy bình nước vỡ nát thì nói. Ông muốn uống nước thì cứ bảo với tôi, ông cố làm gì chứ. Bà Bích Liên dọn dẹp những mảnh tụy tinh để mang ra ngoài. Mỹ Anh và Duy Tân nhân cơ hội đó cũng chạy ra. Mỹ Anh hôn lên má của ông Lâm. Cảm ơn ba, con sẽ lấy lại công bằng cho ba. Hai người vội vàng chạy ra ngoài. Duy Tân đi, Mỹ Anh đến chỗ của khả hơn. Bọn họ kết nối mấy quay lén bên kia, mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường theo lời Mỹ Anh nói, Bảo Vân chỉ đến vào những ngày cuối tuần. Hôm nay cũng may là ngày Bảo Vân đến bệnh viện, cô ta đang diễn trò để bà Bích Liên về nghỉ ngơi, rồi tự mình đến chỗ của ông Gia Minh và tiêm thứ chất lỏng vào tay của ông Gia Minh. Hệt như cảnh tượng khá hơn đã nhìn thấy lúc trước. Bảo Vân nhìn ông Gia Minh bằng ánh mắt tàn độc, cô ta bóp mặt ông Gia Minh cười điên loạn nói. Đừng có cố gắng vùng vẫy, thuốc của tôi sẽ làm cho ông im miệng suốt đời. Để ông câu phải nhiều chuyện việc tôi đã lấy cấp tài liệu của công ty. Cũng tại ông cứ nhiều chuyện, đòi đi nói lại với gia hoàng làm gì. Cũng may là bị liệt, nếu không tôi cũng sẽ giết ông để bịt miệng ông lại. Tôi đã giết một mạng người rồi, tôi giết thêm cũng chả sao? Còn tên gia Kim ngu ngốc, tưởng mình có tài, sẽ tự một mình vượt dậy công ty sao? Anh ta cũng chỉ là một tên ngốc. Tôi xin lỗi vì đã bán thông tin mật của công ty của ông, cho công ty đối thủ, nhưng Gia Hoàng rất tin tưởng tôi, phải làm sao đây chứ? Bảo Vân đứng lên, gương mặt hạ hề nói. Tất cả là do các người quá ngu ngốc. Mỹ Anh tức tối. Đúng là đồ độc ác, em phải vạch trận chị ta. Khả Hưng trấn an bị Anh. Bình tĩnh đi em, chúng ta không được hấp tấp. Càng hấp tấp càng nguy hiểm, Bảo Vân không phải hạ người dạy đối phó đâu. Mỹ Anh kiềm đáng cảm xúc lại rồi ngồi xuống bảo như bây giờ phải đưa bằng chứng cho ai? Khả Hưng im lặng một lúc rồi nói Bình thường công ty sẽ họp vào cuối tháng để tổng hợp danh số Lúc đó rất thích hợp Vì đây là cuộc họp quan trọng Có đầy đủ các nhân viên của công ty và các cổ đông Bây giờ chúng ta phải tìm cách kết nối mạng ngân mấy chiếu Phóng to để vạch trần tội lỗi của cô ta Duy Tân đứng lên nghiêm giọng nói Lúc nãy cô ta bảo đã giết chết một mạng người Hai người có nghe không? Mỹ Anh gật đầu. Đúng, em có nghe bây giờ mới cảm thấy sợ cô ta đó. Khả Hưng nhớ lại lúc trước, cô còn làm ở công ty. Có một người đàn ông thường xuyên đến tìm cô ta. Nhưng Khả Hưng không quan tâm cho lắm. Bây giờ cô mới sâu chuỗi lại tất cả. Mỹ Anh à, em biết gì về gia thế của Bảo Vân không? Mỹ Anh suy ngẫm một lúc rồi nói. Mẹ của chị ta là một người rất tam tiện. Lúc trước còn có bạn gái của anh Gia Hoàng. Thì gia đình chị ta là thuộc hàng giàu có nhưng sau đó thì phá sản. Mẹ chị ta ép chị ta lấy một người doanh nhân ở nước ngoài để lợi dụng quyền lực nên chị ta mới chia tay anh Gia Hoàng. Em còn nghe thêm một vài thông tin. Gia đình chị ta lợi dụng người chồng cũ tới phá sản rồi lấy hết tài sản quay về nước. Khả ơn lên tiếng nói. Tạm thời cứ tiến hành mọi chuyện như thế đi. Cô ta không thoát được tội lỗi mình gây ra đâu. Bởi vì những người xấu xa sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Còn ba tuyển nữa mới đến cuộc họp cổ đông và nội bộ công ty. Khả Hưng và Mỹ Anh luôn ở cạnh nhau để chăm sóc cho ông già mình, không để Bảo Vân có cơ hội tiếp cận, hả mại ông ấy. Mỹ Anh và bà Bích Liên giúp ông già mình luyện tập vật lý trị liệu để ông có thể bình phục. Khả Hưng và Duy Tân đang cố tìm manh mối, thông tin của người chồng cụ Bảo Vân. Căn nhà mà cô ta thuê lúc trước vẫn còn đồ đạc cô ta ở đó. Duy Tân lén đi vào bên trong để tìm thêm chứng cứ Cậu đi xung quanh thì không thấy gì cả. Lúc đang định rời bỏ, Duy Tân làm rơi điện thoại xuống sàn. Cậu khâm người xuống dưới để nhặt chiếc điện thoại. Tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ ở dưới cầm giường. Duy Tân mở ra. Món đồ bên trong khiến cho Duy Tân giật bắn mình. Là một con dao dính đầy máu. Con dao mà Bảo Vân đã dùng để giết vù khải. Duy Tân cẩn thận mang bao tay rồi đem nó đi. Bọn họ đem đến trình báo với cảnh sát. Nghe thêm được thông tin vô cùng chấn động cảnh sát nói một vài người dân đã đào được một cái xác chết bị phân hủy vẫn chưa xác định được danh tính bọn họ sẽ dùng chứng cứ của Duy Tân đến triệu tra chuyện này sáng tỏ cuối cùng ngày diễn ra cuộc họp cùng tới Mỹ anh và Duy Tân âm tầm đột nhập vào máy tính của công ty các cổ đông chờ đợi cuộc họp diễn ra hôm nay đến bọn họ quyết định có đầu tư tiếp hay không gia hoàng vô cùng căng thẳng Anh đi ra bàn công hút thuốc cho khuây khỏa, từ ngày cả hơn bỏ đi, Gia Hoàng đã bị nghiện thuốc lá từ lúc nào không biết. Anh hút ngày càng nhiều vì có quá nhiều áp lực và tâm sự không biết giải bậy với ai. Đến lúc bước vào cuộc họp, Bảo Vân đi tới ngồi cạnh Gia Hoàng để thể hiện quyền lực của bản thân. Các nhân viên bắt đầu thuyết trình trên máy chiếu, đến khi Bảo Vân đứng lên để phát biểu, trên màn hình lại hiện lên đoàn ghi hình cô đang ảnh hạ ông Lâm. Mọi người đều rất ngỡ ngàng vì những lời bạo Vân tự thú nhận, tất cả tội lỗi trong đoàn ghi hình đang phát trên mấy chiếu. Gia Hoàng không ngờ cô ta lại có thể cày ra những chuyện như thế với gia đình. Bảo Vân điên loạn nói. Tắt đi. Mỹ Anh đẩy ông Gia Minh cùng với bà Bích Liên đi bảo. Mỹ Anh lên tiếng. Cô còn lời nào để chối cãi nữa không? Đồ độc ác. Hại ba mình phải ngồi một chỗ. Hại công ty của gia đình chúng tôi. Xích chút nữa phá sản. Tôi sẽ cho cô vào ngồi tù đồ độc ác Bảo Vân nhìn sang bà Bích Liên cầu xin Mẹ ơi xin mẹ hãy tin tưởng con Bà Bích Liên tức giận bảo Rắn độc đừng có gọi tôi là mẹ Tôi đã nhìn nhầm cô Cô thực sự quá đáng sợ Màu cuốc khỏi đây Gia Hoàng vẫn còn đang rất bàn hoàng Mỹ Anh tiếp tục nói Là chị Khả Hưng đã sáng suốt giúp em vạch trần tội ác của cô ta Nếu một mình em chắc chắn không thể nào làm được đâu Bảo Vân sợ ải chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị một đoàn cảnh sát ngăn lại. Mời cô về đồn cảnh sát để chúng tôi lấy lời cai. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới cái chết của anh Lập Vua Khải. Bảo Vân bị cảnh sát cộng tay lại đưa đi. Lúc này cô ta mới biết mình đã mất tất cả. Cũng chỉ vì những tham vọng hư vinh, khiến cho con người trở thành tội nhân. Cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Mọi người đều rất ân hận vì đã đối xử không tốt với Khả Hưng. Nhưng cô lại âm tầm giúp đỡ Bà bích liên tự trách bản thân Mẹ đã để cô ta vào nhà Còn nói những lời không hay với khả hơn cho con bé sẽ công ta tứ cho mẹ đâu Gia Hoàng vẫn chưa thể nào đình tân lại Anh đã làm tổn thương khả hơn nhiều như thế Cô còn giúp đỡ gia đình anh Thoát khỏi nguy cơ phá sản Bây giờ Gia Hoàng cảm thấy rất ân hận Bọn họ muốn gặp Gia Kim để nói chuyện Nhưng anh ta đã vô cùng xấu hổ Nên muốn tự xét Gia Kim lên sân thượng đến kết liễu cuộc đời Cũng hay Gia Hoàng và Mỹ Anh chạy tới Anh đang làm gì thế Gia Kim đau lòng nói Anh cảm thấy mình sống trên cuộc đời này Thật dư thừa Chắc em và ba mẹ ghét anh lắm đúng chứ Gia Hoàng lắc đầu bảo Này anh bình tĩnh lại đi Em chưa bao giờ nói là ghét anh Chỉ vì em không hiểu được tính cách của anh Nên mới xảy ra những chuyện như thế Một mình ba quá đủ rồi Nếu anh có mệnh hệ gì mẹ không sống nổi đâu Màu đi xuống cùng với em đi Bà Bích Liên chạy lên sân thượng Nhìn thấy da kim định từ sát Sợ hãi hét lên Trời ơi con trai của mẹ Con xuống đi Mẹ chưa bao giờ nghĩ con vô dụng Chỉ vì con không chịu chia sẻ nỗi lòng với mẹ Mẹ không biết con muốn gì Sau này mẹ sẽ lắng nghe những lời con nói Quan tâm con nhiều hơn Mẹ xin lỗi vì mẹ là một người mẹ công tốt Nên con mới phiền lòng vì mẹ như thế Con trai mẹ, con hãy xuống đi. Gia Kim mất tập trung. Gia Hoàng đi tới kéo anh ta ngã xuống. Bà Bích Liên chạy tới, ôm lấy con trai. Ông già mình nhìn Gia Kim bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Gia Kim không ngăn được cảm xúc. Chạy tới, ôm lấy ông già mình khóc nứt nở. Ba ơi, con xin lỗi. Gia Hoàng muốn đến tìm gặp khả hơn. Anh lại không có đủ dùng ký để tiếp cận cô. Chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thôi Khả Hưng bước ra tưới hoa Cùng với chiếc bụng đã to Chỉ còn một tháng nữa Khả Hưng sẽ sinh con Gia Hoàng không ngờ Khả Hưng đã giấu mình chuyện cô mang tay Anh cảm thấy rất tội lỗi với cô Mỹ Anh từ đâu xuất hiện phía sau Gia Hoàng Còn đứng đó làm gì Tớ xin lỗi chị ấy đi Gia Hoàng bối rối nói Anh cũng đủ dũng ký Sợ cô ấy nhìn thấy anh sẽ lại đau lòng Mỹ Anh thở dại Anh cứ như thế, người ta mang thai con của anh sắp sinh luôn rồi mà cứ đứng đây không đủ dũng khí Anh không đến hàng gắn lại với chị ấy thì không còn cơ hội đâu. Nói rồi Mỹ Anh đi đến chỗ Khả Hưng. Hai người vui vẻ đi vào bên trong. Gia Hoàng hít thở một hơi thật sâu rồi đi về phía đó. Khả Hưng đang ngồi trò chuyện cùng với Mỹ Anh. Cô vừa nhìn thấy Gia Hoàng nụ cười trên gương mặt đã tắt đi. Khả Hưng đứng lên định rời đi thì bà Kim oan đã đi ra. Bà nhìn thấy Gia Hoàng Vẫn còn đối đại rất bình thường Dù sao mọi chuyện cũng đã qua Bây giờ mọi quyết định đều nằm ở Khả hơn Là Gia Hoàng đó sao? Sao con lại tìm được đến đây? Gia Hoàng gường gạo nói con Bà Bích Liên gọi Gia Hoàng đi vào nhà ngồi chơi Khả hơn liền khó chịu nói Mẹ Bà Bích Liên miễn cười đáp Không sao đâu Con cứ vào đi Con bé đang mang thai nên mới khó chịu thôi. Mỹ Anh cũng muốn Khả Hưng và Gia Hoàng làm hòa. Cô đi tới dìu Khả Hưng ngồi lên ghế. Chị đến đây ngồi đi, mang tay đi đứng phải cẩn thận. Khả Hưng hiếp một hơi thật sâu rồi bảo. Chị hơi mệt, em cứ ở đây chơi với mẹ của chị đi. Nói rồi Khả Hưng đi vào bên trong, Gia Hoàng đi tới, níu lấy cô. Anh xin lỗi, Khả Hưng lạnh lùng giật tay mình ra. Đừng lúc nào cũng chỉ có ba chữ đó. Anh xin lỗi mà không thấy mờ thả Hãy để cho tôi yên đi Đừng có đến đây nữa Khả Hưng quay người đi vào bên trong Bà Kim Oanh đi đến giải thích với Gia Hoàng Đừng có buồn lúc nóng giận Con bé có thái độ như thế Con cứ về đi để mẹ quyên vũ nó cho Ngày hôm nay là một ngày u ám Đến tối trời đổ cơn mưa Khả Hưng đóng cửa tìm hoa Nhưng Gia Hoàng vẫn không chịu về Anh cậu nói nếu cô không tà lỗi Thì anh sẽ không quay về Gia Hoàng đứng dưới mưa nhìn lên vòng của Khả Hương Bà Kim Anh sốt ruột Nói với Khả Hương Con định để nó đứng bên ngoài trời hòa như vậy sao Cơ thể nó đã ướt hết trùi kìa con đứng đó nữa sẽ ngã bệnh đó Khả Hương vẫn cứng miệng nói Mặc kỳ anh ta đi Ai bảo anh ta đứng đấy đâu chứ Bà Kim Anh thở dài rồi bảo Mẹ biết nó làm cho con tổn thương Nhưng để nó vô nhà đi Trời đang mưa rất lớn đó Khả Hưng đi tới cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra, Gia Hoàng vẫn còn đứng đó, anh đang run rẩy vì lạnh. Khả Hưng đành vài đi xuống mở cửa, cô bảo. "Vào nhà đi." Gia Hoàng vui vẻ đi vào. "Cảm ơn em." Ông Gia Minh đã dần hồi phục trở lại, dù không thể đi lại được nhưng ông cũng có thể nói chuyện lại, nhờ có bà Bickley ở bên cạnh đi chăm sóc, giúp đỡ. Công ty đã quay về lại quỹ đạo ban đầu. Nhờ sự quản lý tài tình của Gia Hoàng Cuối cùng sau cơn mưa Trời lại sáng Nhưng vẫn còn một điều quan trọng Gia Hoàng vẫn chưa nhận được sự ta thứ của Khả Hân Hôm nay Cả gia đình họ quyết định đến thăm Và cảm ơn Khả Hân vì đã giúp đỡ Tập đoàn Phan Gia vượt dậy Ông Gia Minh và bà Bích Liên Sau khi nghe tình Khả Hân mang tài Rất vui mừng Họ đem rất nhiều đồ bổ dưỡng cho cô Điều quan trọng là mong muốn cô có thể quay về Tiếp tục làm con dâu Cửa hàng hoa của Khả Hưng hôm nay rất đồng đúc. Khả Hưng đi đến chỗ ông già mình, cô vui vẻ nói. Bà khỏe hơn chưa, bà đến tận đây để thăm con vậy? Bà bích liên đi lấy ghế cho Khả Hưng ngồi. Con đang mang tay nên cẩn thận một chút. Khả Hưng cũng ngồi xuống ghế, lúc này bà Kim oan cũng đã đi ra. Bà khá bất ngờ khi cửa hàng có nhiều người như thế. Ngọn gió nào đã đưa các người đến đây thế? Mọi người ngồi vào bàn để nói chuyện, bà Bích Liên ngàn ngào bắt đầu nói. Tôi biết mình đã rất có lỗi với Khả Hơn, nhưng tôi chỉ mong con bé tha thứ. Dù bây giờ Khả Hơn không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng hãy để cha Hoàng được làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bà Bích Liên quay sang nhìn Khả Hơn, nước mắt đầm đìa cả gương mặt, bà nắm lấy tay Khả Hơn. Mẹ biết là mình đã rất có lỗi với con. Mẹ không biết phải làm sao để con tha thứ Do mẹ quá ngu ngốc Không nhìn ra lòng thốt của con Tất cả là lỗi của mẹ Nếu còn muốn mẹ quỳ xuống để tạ lỗi với con Mẹ cũng có thể làm Nói xuôi ba bích liên định quỳ xuống Liên bị khá hơn ngăn lại Cô thở dài bảo Con biết mọi người đều cảm thấy có lỗi với con Ai trong đời mà không mắc sai lầm chứ Con sẽ không nhắc tới chuyện này đâu Mọi người cứ yên tâm Con chưa bao giờ giận ba mẹ Còn việc quay về nhà họ lâm hay không Hãy cho con thời gian để suy nghĩ Con vẫn chưa sẵn sàng Bỗng dương bụng của Khả Hưng đau thắt Cô nhăn mặt Hô hấp bắt đầu nặng nề Khả Hưng cố gắng nói với mẹ Hình như con sắp sinh rồi mẹ ơi Bụng con đau quá Một làng nước chảy xuống chân của Khả Hưng Mọi người lúng túng Đến náo loạn cả cửa hàng Gia hoàng vội vàng bế Khả Hưng đi ra xe Đưa đến bệnh viện Khả Hưng đau tới mức Không thể chịu đựng được Nắm lấy tóc của Gia Hoàng tức giận nói đậu chết bất Tại anh mà tôi phải đau thế này Anh còn gây ra lỗi lầm với tôi nữa Đúng là tức chết Gia Hoàng gật đầu nói Được tất cả là lỗi tại anh Em muốn đánh bao nhiêu cũng được cả Đến bệnh viện Khả Hưng được đẩy vào trong phòng sinh Cô là đến khang cả chồng Gia Hoàng đứng bên ngoài đi đi lại lại Gương mặt đầy lo lắng Mọi người cũng đã đến Bọn họ đang chờ kết quả Bên trong bỗng nhiên có một tiếng khóc của em bé Bác sĩ bé bé sơ sinh đi ra ngoài Chúc mừng gia đình nhé Là một bé trai khỏe mạnh Mọi người đều quay xung quanh Để nhìn ngắm đứa bé Còn Gia Hoàng thì chạy vào phòng sinh Để xem tình hình của khả hơn Vợ tôi sao rồi Y tá bảo Cô ấy kiệt sức để đã ngất đi rồi Đợi một lúc nữa sẽ phục hồi sức khỏe trở lại Rồi cho con ti sữa Gia Hoàng đi tới nhìn khả hơn bằng mắt đầy yêu thương, hôn lình tráng cô. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Tất cả mọi người đều rất vui mừng. Đã có một tiên tần nhỏ chào đời. Ai cũng tranh nhau chăm sóc đứa bé. Khả Hưng cũng đã tỉnh giấc. Cô đang cho em bé, ti rửa. Bà Bích Liên và bà Kiên Oanh có kinh nghiệm về việc sinh và chăm con, nên luôn ở cạnh chăm sóc, chỉ bảo cho Khả Hưng. Bà Bích Liên cười nói, Thằng bé chưa có tên, Đặt tên đi rồi khi nào con xuất viện Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhé Khả Hưng do dự một lúc rồi bảo Con đã suy nghĩ cái tên Nhưng con biết bé con này có thích không Hai bà mẹ đang tò mò Bà Kim Oanh lên tiếng Là tên gì thế con Khả Hưng mỉm cười nói Gia Tuấn được không ạ Gia Hoàng vừa tăng làm ở công ty Liền chạy tới bệnh viện Anh đến rồi đây Khả Hưng nhìn Gia Hoàng liền tay đuổi sắc mặt Để làm gì? Gia Hoàng hơi sườn lại Bà Bích Liên liền phá tàn bầu không khí Này, vợ con đặt tin cho thằng bé là Gia Tuấn đó con thấy sao? Gia Hoàng đi tới chỗ Khả Hưng, mỉm cười nói Đẹp lắm, Mỹ là Khả Hưng muốn con đều chấp nhận Anh đưa tay ruột rè nói với Khả Hưng Cho anh bé con một lúc có được không? Khả Hưng thở ra một hơi, cẩn thận trao con cho Gia Hoàng Cẩn thận đấy Khả Hưng quan sát Những hành động ơn cận của Gia Hoàng Đã không còn khó chịu với anh Cô đã mở lòng với Gia Hoàng Cho anh chăm sóc Gia Tuấn nhiều hơn Dù sao đây cũng là ba của con cô Khả Hưng vẫn còn đau Sau khi sinh Nhưng cô muốn đi gội đầu Gia Hoàng nhìn Khả Hưng loay hoay trong phòng tắm Liền lên tiếng đề nghị Để anh giúp cho Khả Hưng nằm xuống bồn tắm Để Gia Hoàng gội đầu cho mình Anh rất cẩn thận Còn massage để cho Khả Hưng được thư giãn Từ ngày Khả Hưng sinh con Gia Hoàng ngày nào cũng chuyên tâm đọc sách Về cách chăm sóc trẻ em Anh thực sự đang làm rất tốt bổn phận của mình Hôm nay nhà Hò Phan mở một buổi tiệc Để chúc mừng đầy tháng của Gia Tuấn Mọi người đang rất bận rộn Chuẩn bị cho buổi tiệc Khách được mời đến đều chúc mừng Cho gia đình họ Gia Hoàng cười suốt ngày vì được khen là con trai giống mình Anh không để cho Khả Hưng Bế Gia Tuấn thằng bé quấy khóc khiến cô mệt ai cũng vui vẻ trong buổi tiệc chỉ có một mình gia Tuấn là buồn rầu vì nghe tin bị anh sẽ rời đi để hoàn thành việc họcả ơn đến chỗ Duy Tân đang đau lòng vì Mỹ anh sắp đi đúng không Duy Tân vẫn tỏ vẻ thờ ơ nói ai tìm quan tâm của ta chứ khả ơn bật cười nói lớn cõi bảo không muốn quan tâm tới em Vậy thì hãy tìm một anh chàng ngoại quốc nào làm bạn trai đi Duy Tân tức giận nói lớn Ai cho phép chứ Mỹ Anh đi ra biểu môi Bảo không quan tâm người ta Sao lại phản ứng như vậy khi người ta tìm người khác Gương mặt của Duy Tân liền đỏ ứng Cậu ái ngài bảo Lúc trước không quan tâm Bây giờ có chút để ý Mỹ Anh đi đến trước mặt Duy Tân mỉm cười nói Vậy anh ấy Đồng ý làm bạn trai của em rồi đó đúng không Duy Tân quay mặt đi nơi khác, ngại nguồn bảo Cũng được, vậy tìm hiểu thử xem Khả Hưng lát đầu rồi rời đi, để cho đôi trẻ có được công gian riêng tư Gia Hoàng đi tìm Khả Hưng, nhìn thấy cô anh liền đi đến bảo Em đã đi đâu thế? Vào nhà ăn chút gì đó đi, từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn Anh cũng đi ăn đi, từ sáng tới giờ anh cũng đã bế con và tiếp khách Gia Hoàng cảm thấy rất vui sướng vì được Khả Hưng chủ động nói chuyện. Em không còn giận anh nữa sao? Khả Hưng mỉm cười ngại ngồm đáp. Tuy cũng không muốn giận nữa, chẳng thấy cương mặt cầu xin ta lỗi quanh lắm rồi. Gia Hoàng liền ôm lấy Khả Hưng vui vẻ nói. Cảm ơn em rất nhiều vì đã ta lỗi cho anh. Khả Hưng mỉm cười bảo. Không có gì, từ giờ anh mà làm cho em buồn, em sẽ đưa con đi đó. Gia Hoàng hôn lên môi Khả Hưng một cái đầy yêu thương Anh sợ lắm rồi Anh sẽ không làm cho em buồn nữa đâu Vợ yêu của anh Khả Hưng véo vào tai của Gia Hoàng Rồi bật cười nói Dẻo miệng quá Thời gian thấm toát trôi qua Gia Tuấn đã biết đi Tặng bé sức hoạt bét Chạy khắp nơi trong nhà Bà Bích Liên và ông Gia Minh trong trường cháu Đến mệt mỏi như cảm thấy rất vui Gia Kim đưa bạn gái về ra mắt Ông Gia Minh và bà Bích Liên cũng không ngăn cản con trai làm những điều minh thích. Gia Kim thấy Gia Tuấn chạy quanh nhà thì mỉm cười nói Con cũng sẽ xin một thiên thần cho ba mẹ trong hộ tôi. Bà Bích Liên vui vẻ Con cứ xin đi, mẹ chăm cho mẹ muốn gia đình lúc nào cũng phải náo nhiệt như thế này mới có cảm giác hạnh phúc chứ. Gia Hoàng cứ bảo Gia Tuấn đi sang vòng của ông bà nội ngủ anh có cơ hội được ở cùng với Khả hơn Cô đang ngồi làm việc thì Gia Hoàng đi tới Cầm laptop để sang một bên Rồi không người xuống bế cô lên Khả Hưng khó hiểu hỏi Anh làm gì vậy Gia Hoàng cười sanh mảnh Đi ngủ sớm tôi em à Khả Hưng vùng vẫy khỏi bàn tay của Gia Hoàng Tức giận nói Chỉ mới có 7 giờ tối Anh bắt em đi ngủ sao Thả em xuống đi còn rất nhiều công việc Gia Hoàng để Khả Hưng nằm xuống trường Đôi mắt đầy sự gian manh Hôm lên môi cô một cái rồi thì thào vào tay Khả Hưng. Mình xin em cho Gia Tuấn có được không? Khả Hưng gượng dậy nhưng lại bị Gia Hoàng giữ chặt. Em chưa muốn, anh muốn thì tự xin đi. Gia Hoàng vẫn cố chấp, nụn niệu với Khả Hưng. Đi mà, em bắt anh nhìn nữa, anh sẽ chết mất. Khả Hưng nhìn Gia Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn, anh bắt đầu lo lắng, nở một nụ cười gương gạo. Khả Hưng thẳng chân đạp Gia Hoàng xuống giường, tức giận đi ra mở cửa cho Gia Tuấn. Tối đó, hai mẹ con Khả Hưng ôm nhau ngủ ngon lành, còn Gia Hoàng thì phải nằm ở một góc, ngầm ngùi, trông vô cùng đáng thương. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Mất Cha được viết bởi tác giả Mỹ Mỹ. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.